Trong khoảnh khắc chị Hy tắt điện thoại Một thông tin truyền sang ngoài Đám cưới của minh tinh màn ảnh chứa danh Vân Trạch sắp tới Giám đốc Trương Vân của Olex dẫn theo Diệp Lăng Huyên tham gia Trương Vân này đúng là biết Lăng Xê Ngay cả hôn lễ của nghệ sĩ Đều dùng để gia tăng danh tiếng của nghệ sĩ Olex Cô ta nhất định biết Boss sẽ dẫn em tham gia Cho nên cô ý dẫn theo Diệp Lăng Huyên này Dù sao trước kia cô ta thầm mến qua Boss Chị Hy nghĩ thầm Nếu bọn họ cố ý gây phiền toái, vậy Boss nhất định sẽ ra sức nuôi Triệu Tống Như để bọn họ biết rõ vị trí của mình. Có lẽ vậy. Tống Như không lãng phí thời gian của mình vào việc này. Trong giới này có quá nhiều người mới, cô không thể đều coi mỗi một người là kẻ thù của mình. Hơn nữa, cô cũng không tin thành tích mà cô tạo ra, người nào cũng tùy ý đạt được. Hơn nữa, hiện tại cô là nghệ sĩ của Đại Thiên, hai chữ nhận thua. Nghệ sĩ của Đại Thiên sẽ không nghĩ đến. Vì sự xuất hiện của Diệp Lăng Huyên, vừa lúc Tống Như không thể nào xuất hiện trước công chúng, lại tham dự đám cưới bua màn ảnh phân trạch, trong lúc nhất thời, giới diễn viên náo loạn không ít, tin tức nhiều vô kể, cậu thêm chuyện Vân trải qua lần trước, trở nên cẩn thận rất nhiều. Lúc đào tạo Diệp Lăng Huyên, vô cùng chú trọng đào tạo nhân thiết về những tin tức đồn đại bên ngoài liên quan đến Tống Như. Cô không dám để nhóm quan hệ xã hội của công ty dây vào. Ngay cả long đẳng, đều bại trong tay đại thiên, dĩ nhiên cô không có can đảm đi kiểu khích. Lại nói, cô đã từng đích thân nếm trải qua thủ đoạn của Tống Như, tuyệt đối sẽ không lấy tiền đồ của Olech ra cược. Nói ra, Trương Vân tò mò hơn so với bất cứ ai. Tại sao sau khi Tống Như ký kết với đại thiên, trái lại ít xuất hiện rất nhiều, vốn hẳn nên rèn sắt khi còn nóng, kiếm tài nguyên tốt hơn cho cô ấy, nhưng lại liên tiếp vắng mặt tại lễ trao giải hàng năm. Thế nhưng chuyện này đối với Oleg và Diệp Lăng Huyên mà nói là một tin tốt, bởi vì ít hơn một đối thủ vừa khéo thừa dịp nâng Diệp Lăng Huyên. Hai ngày sau, ngày đám cưới của Vân Trạch, sau khi Tống Như nhìn thấy quần áo mà chị Hi đem đến, hơi sững sốt một chút, lễ phục ôm thân màu xanh đậm nhìn sang trọng thanh nhã, nhưng nếu mặc như vậy tham gia hôn lễ Hiện dư có hơi lăm chọng rồi. Chị Hi nhìn ra được suy nghĩ của cô cười nói, "Đây là ý của boss. Gần đây em yên lặng như thế, không có xuất hiện, dĩ nhiên phải để mọi người biết thế nào là nhân khí. Thì ra là vì người mới kia của Oleg. Vậy lộ trình của lần này là công khai, như đoán. Đúng vậy, đã truyền ra rồi." Chị Hi vội trả lời, vô cùng chờ mong sắc mặt của mấy người kia sẽ biến thành dáng vẻ gì, boss của bọn họ cũng sẽ không xử tệ Tống Như để mấy người kia há hốc mồm đi, hành trình làm mất mặt lần này nhất định vui sướng hơn lần trước. Tống Như gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ, kế tiếp lại trang điểm nhẹ, mọi người cùng nhau đi đến nơi tổ chức hôn lễ. Nếu không có người xem Tống Như là đối tượng so sánh, chỉ là tham dự một buổi hôn lễ, hoàn toàn không cần Trì Hi và Trần Viễn đi cùng, chỉ có điều có người muốn xem chuyện chê cười của Tống Như ở sau lưng Ức Hiệp cô không có khả năng. Hôn lễ lần này của Vân Trạch mới đến một nửa số ngôi sao trong giới nghệ sĩ, bởi vì nhân khí quá mức nóng sốt, đường từ sân bay đến khách sạn xém chút kẹt cứng. Dương Gia Cử đã sớm tuyệt tung tin Tống Như sẽ xuất hiện, vì vậy cổ vũ cho thần tượng yêu thích của mình, người hâm mộ của Tống Như vừa sáng sớm đã đợi bên ngoài sân bay, còn có rất nhiều người đến vì cặp đôi Dương Gia Cử và Tống Như làm rất nhiều vòng tay và bảng hiệu, đưa mắt nhìn tới vô cùng có khí thế. So với người hâm mộ của Tống Như ở bên này, người hâm mộ của Diệp Lăng Huyên gần như không có mấy người đến. Vốn cô vừa mới nổi tiếng, không có người hâm mộ trung thành và fandom, người nhận ra cô cũng không nhiều, vì thế quá trình cô và Trương Vân đi vào sân bay rất yên tĩnh. Lúc Diệp Lang Huyên nhìn thấy nhiều người như vậy đang đợi Tống Như, trong lòng rất khó chịu, tuy cô là người mới nhưng cũng nổi rồi, tại sao cách biệt lại lớn đến thế?" Giám đốc Trương, "Không sao, một ngày nào đó, nhân khí của cô sẽ càng cao hơn cô ta." Trương Vân hiểu được suy nghĩ của Diệp Lăng Huyên, mở miệng an ủi cô. "Không có ai vừa mới ra đời liền là siêu sao, chỉ là dù Diệp Lăng Huyên ngoài mặt đồng ý, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy không công bằng." Trương Vân đang xử lý công việc qua điện thoại, không chú ý tới nét mặt của cô. Ngay lúc này, một trận tiếng hét chói tai vây quanh sân bay. Trương Vân và Diệp Lăng Huyên còn chưa đến cổng an ninh, những tiếng hét của đám người hâm mộ vừa khéo truyền vào tai các cô. "Tống Như, Tống Như, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô, ký tên cho tôi với, Tống Như." Tống Như mỉm cười đi cạnh sư gia cửu được anh bảo vệ. Trị Hy và Trần Viễn xách hành lý sau lưng bọn họ. Sau khi người hâm mộ nhìn thấy cô đều rất kích động, không ngừng hỏi thăm tình trạng gần đây của cô. Lấy một diễn viên đã yên lặng mấy năm Lại xuất hiện hoành tráng mà nói Tống Như có thể có được nhân khí Của ngày hôm nay Đúng là kỳ tích trong giới nghệ sĩ Hiện tại người hâm mộ thật lòng Đi theo cô ủng hộ cô Cùng thái độ đối xử chân thành Với người hâm mộ của Tống Như Không thể tách rời nữa rồi Tống Như bọn họ nói cô đi quay bộ phim mới Thật vậy sao Người hâm mộ nhật tình hỏi Nếu là cô diễn chúng tôi nhất định đi ra dạp ủng hộ Tống Như đi không nhanh Nghe được câu hỏi của người hâm mộ này cười trả lời chuyện này phải hỏi người đại diện đám 10 Hâm mộ lập tức nhìn về người đàn ông kế bên cô nhưng đều dồn dập lắc đầu bọn họ biết khuôn mặt lạnh lùng của Dương gia cửu có bao nhiêu đáng sợ không dám hỏi nữa Tống nhưịnh đẩy vấn đề sang dương gia cửu nhất định không có chuyện gì cũng mỉm cười tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh người đại diện Dương đều cân nhắc cho tôi mỗi một chuyện cũng nghĩ cho mọi người Nếu đến đúng lúc, anh ấy nhất định sẽ lập tức cho mọi người hâm mộ luôn ủng hộ tôi, biết mà. Nói xong, Tống Như còn tự nhiên khoác tay Dương Gia Cửu. Sáng vẻ của hai người bọn họ để đám người hâm mộ ăn một viên đường ngọt vô cùng. Tống Như, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô, ủng hộ hai người. Cảm ơn. Tống Như dừng bước cười, ký tên cho mọi người, còn để chị Hi đàm vào trật tự của mọi người, đừng ảnh hưởng đến người khác. Cô có thể đứng gần một chút để chúng tôi chụp mấy tấm không?" Người hâm mộ lấy điện thoại di động ra hỏi, bọn họ thực sự ưa thích cặp đôi Tống Như và Dương Gia Cửu này. Dương Gia Cửu không đợi Tống Như đáp lại, vươn tay ôm bả vai cô, hơi nghiêng người, đối mặt về hướng của đám người hâm mộ. Một hành động kia ngọt đến trong lòng người hâm mộ, thoáng chốc mọi người đều điện thoại lên chụp hình, liên tục hét lên. Lúc này, Trương Vân đứng cách đó không xa, tháo kính râm xuống, không thể không nói: Cô không dự đoán được mình sẽ tiến đến sân bay cùng bọn họ cô không tính trước được nhân khí của Tống như mạnh như thế hiện tại cô và Diệp Long Huyên đứng ở đó giống như bị người ta đánh hai bàn tay cô không dám nghĩ bọn họ gần như cùng tiến vào sân bay có phải sắp xếp của Dương gia cửu hay không Trương tổng chúng ta đi theo bọn họ có phải sẽ ngồi cùng một chuyến bay hay không trợ lý đi sau lưng hỏi Trường Vần Nhăn Long mày may mắn hiện tại Người nhận ra Diệp Lăng Huyên không nhiều, nếu không tình cảnh sẽ càng thêm lúng túng. Dù fan hâm mộ không nhận ra Diệp Lăng Huyên ở đây, nhưng phía truyền thông lại có người đưa lên mạng số chuyến bay của hai nghệ sĩ, rõ ràng là cùng một chuyến bay, hơn nữa cũng có người chứng minh từ nhìn thấy người cực giống Diệp Lăng Huyên, nhưng khí chất lại kém hơn rất nhiều. Tuy khoảng thời gian này, giống như vẫn im lặng, Diệp Lăng Huyên lại là nhân vật mới gần đây nhất nhưng khí chất giữa hai người thật sự không thể so sánh được. Dù hai người ngồi chung máy bay, nhưng ưu thế của Tống Như không thể nghi ngờ, khuôn mặt sáng người, nhân phẩm, khí chất của cô, quan trọng hơn, bên cạnh cô luôn có một người đàn ông đi cùng bảo vệ cô. Điểm nào Diệp Lăng Huyên cũng kém hơn. Đừng lo lắng, Tống Như của chúng ta sẽ không bị nhân vật mới kia đoạt mất danh tiếng. Kém nhau quá lớn, đối phương căn bản không phải đối thủ. Không thể tưởng tượng được hiện fan hâm mộ của Tống Như lại nhiều như vậy Thật tốt chúng ta nhất định luôn ủng hộ cô ấy Đám fan hâm mộ tận mắt Thấy thái độ của Dương Gia Cửu đối với Tống Như Cũng sẽ không bị mấy lời nhảm nhí trên mạng kia Ảnh hưởng mà hiểu lầm ý định của Đại Thiên đối với Tống Như Đám fan hâm mộ đưa mắt nhìn Tống Như bước vào cổng an ninh Rồi mới lưu luyến rời đi 10 phút sau Trương Vân và Diệp Long Huyên Gặp chị Hy và Tống Như trong phòng chờ VIP Tống Như xem tin tức Chị Hy chú ý tới bọn họ Muốn đi qua chào hỏi không Trương Vân đang ở cùng với người mới kia Cô ta để tâm nâng đỡ như vậy Hoàn toàn chắc chắn Rất coi trọng người này Không cần Tống Như trả lời Tuy chị Hy luôn tùy tiện Sẽ không để chuyện quá khứ ở trong lòng Nhưng cô vĩnh viễn sẽ không quên Chuyện chị Hy bị người ta bắt quỷ dưới đất Có một số việc cả đời này Cô cũng không quên cũng không phải chị Hi quên mà là không muốn tạo gánh nặng cho Tống Như, vì cô biết sợ hơn bất cứ ai, Tống Như thật lòng đối xử tốt với mình. Lúc này, chị Hi cũng thông suốt một điểm, mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy, vì vậy cô thấp giọng nói nhỏ bên tai Tống Như, "Boss, có phải càng ngày càng đen tối hay không?" Chị cũng không phải ngày đầu tiên biết anh ấy. Thực tế những truyền thông kiên quyết kéo Tống Như và Diệp Lăng Huyên cùng một chỗ là muốn lợi dụng Tống Như để tăng khí chất của người mới, nhưng Tống Như lại không ngồi chờ chết, đúng lúc cô lợi dụng cơ hội này để chứng minh vị trí của cô, tuyệt đối không thể để người mới có thể vượt qua. Chẳng lẽ trìên lặng vài ngày lại chẳng khác nào rời khỏi giới giải trí sao? Lúc bọn họ truyền những tin tức kia, không nghĩ tới người đứng sau Tống Như là ai sao? Vân ngồi xuống chỗ cách phía sau lưng các cô không xa, sáng sớm đã nhìn thấy các cô, chẳng qua không dám tiến lên không phải vì cái gì khác mà do người bảo vệ bên cạnh tống như chính là người đàn ông kia khiến cho cô ta không x dám nhìn thẳng cô ta rõ ràng đã từ chối lời mời của lễ cho giải kia hiện tại lại muốn chạy đến làm loạn Ch lẽ tất cả mọi người phải đem tài nguyên đó để chờ cô ta sao nghệ sĩ của đại thiên cũng quá hống hếtch rồi Diệp Long Nguyên tức giận bất bình nói trước mắt nhìn xem cô đối với tống như vẫn chưa có phần thắng trước tiên nhị một chút Việc nhẫn nại này Tống Như vẫn luôn làm rất tốt Nếu không cô ta cũng sẽ không thể từng bước đi tới ngày hôm nay Cứ như vậy là được sao Diệp Lăng Huyền nhíu mày Chị mang em đi dự hôn lễ Cũng muốn nhân cơ hội này Giúp em quen biết thêm mấy vị đạo diễn Thể hiện bộ mặt hoàn mỹ nhất Không bao lâu em sẽ vượt qua Tống Như Trương Vân cũng không rõ Đại Thiên Để cho Tống Như yên tĩnh nhiều ngoài như vậy Là có ý đồ gì Nhưng những suy đoán bên ngoài chắc chắn không phải sự thật, Tống Như Thông Minh cùng với Dương Gia Cửu đích thân ra tay, tuyệt đối sẽ không đi một quân cờ nát như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cô ta còn phải xem xét tình hình. Tuyệt đối không thể tùy tiện hành động, nếu không đến lúc Dương Gia Cửu đánh lớn, bọn họ cũng sẽ bị bẽ mặt. Hiện tại cô ta vẫn nhớ rõ chuyện của Ngụy Lãng. Sích và Thượng Quan Lệ cũng được mời, Bọn họ tới sớm hơn Tống Như Và dưng ra cửu một chút Sau khi Tống Như xuống xe Thượng quan lệ liền lập tức Kéo cô vào phòng ngủ của mình Không ngừng nói chuyện Tôi nghe nói nhân vật mới mấy ngày nay Diệp Lăng Huyên cũng sẽ có mặt Hơn nữa bên kia Oleg Cũng sẽ nhân cơ hội này để cô ta lộ diện Nhất định là đang muốn nâng cô ta Sẽ tạo nhiều cơ hội cho cô ta Bên phía truyền thông Cũng sẽ đuổi theo không tha Cô định làm thế nào Tôi đi tham dự hôn lễ Cũng không phải buổi trình diễn thời trang của phóng viên. Tống như cười, biểu hiện bình thẳng trước sau như một. Cô ấy tôi đã xem tin tức. Nghe nói cô với Dương Gia Cửu bị fan hâm mộ bao vây ở sân bay. Rất có khí chất. So với tình huống bên kia cũng rất lãnh đạm. Chuyện này xảy ra là do Dương Tổng sắp xếp ra. Cô diễn tốt là được rồi. Mà kệ chuyện gì xảy ra, tôi đều đứng về phía cô. Nghe mấy câu này, đôi mắt của Tống như sáng lên. Để cho những người không tin khả năng diễn xuất của em rớt mắt Hùng hăng đánh vào mặt bọn họ Thượng quan lệ nghiêm túc nói Với tư cách là bạn tốt của Tống Như Cô đương nhiên sẽ đi cùng cô ấy đến cùng Tống Như cười nói Được tôi sẽ cố gắng Bây giờ cách hôn lễ Còn một khoảng thời gian Mấy người đàn ông thương lượng công việc ở phòng sách Đám phụ nữ thì nói chuyện phiếm Xem tivi ở phòng khách Đột nhiên chị Hy nghĩ tới điều gì Để lấy điện thoại di động ra nói Cầm muốn xem video giống như thử giọng không? Tôi muốn xem. Thượng Quan Lệ hứng thú nhận điện thoại. Chị Hy ở bên cạnh vô cùng hào hứng giải thích. Lúc ấy Tống Như xuất hiện ở đoàn phim với tư cách là nữ chính, rất nhiều người không thích cô, không tin cô có thực lực hơn Trần tầm, nhất là người đàn ông kia. Cho nên Tống Như liền đưa ra yêu cầu đối với đạo diễn, có thể thử giọng trước mắt mọi người, hơn nữa để cho người trong đoàn phim Đánh giá cô có thể thắng để đảm nhiệm vai diễn này hay không Nếu có người cảm thấy cô diễn không được tốt cô sẽ từ bỏ nhân vật này thượng quan lệ vô cùng kinh ngạc rõ ràng người đại diện của cô ấy là Dương gia cửu Hà Tất phải làm chuyện này nhưng chuyện này cũng đúng với cách làm của tống như dùng thực lực đ chứng minh là cách tốt nhất hiệu quả nhất cô cảm thấy rất tò mò về video này sau khi ấn mở thấy một phần buổi thử dặm của Tống như quan trọng hơn cô xem cẩn thận đoạn video ngắn của Trần Tâm, sau đó lại xem Tống Như thử giọng. Tống Như không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, mà là đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh chỗ này rất đẹp, là một nơi tốt để cử hành hôn lễ. Sau khi thưởng ngoạn lệ xem hết đoạn video trong điện thoại, liền vô cùng cảm thấy bội phục, thật sự rất tuyệt. Vốn dĩ cô đã ủng hộ Tống Như, tin tưởng cô ấy có thể diễn tốt vai này, nhưng tận mắt thấy cô ấy gặp loại tình huống này còn có thể gặp nguy không loạn, biểu diễn mạnh mẽ như vậy, không hề sợ hãi, thật sự khâm phục. Dương tổng có thể để ý đến cô, thật là rất có mắt nhìn. Chẳng trách gần đây cô nhận được nhiều lời mời như vậy, hóa ra là vì nhân vật này. Bây giờ lại càng ủng hộ tôi hả?" Tống Như mỉm cười nói. Cô biết rất rõ, ngay từ đầu thượng quan lệ chỉ xuất phát từ lập trường của một người phụ nữ bằng việc đi ủng hộ cô, vì cô ấy cũng là diễn viên. Viết rõ thời kỳ này đối với hành trình ngôi sao của Tống Như Có bao nhiêu quan trọng Cô ấy nói ủng hộ Tống Như Là không muốn tạo thêm áp lực cho cô Nhưng bây giờ nhìn thấy hành động của Tống Như Từ đáy lòng cô rất mong chờ nhân vật này Mong chờ bộ phim này Trong giới này Mỗi một khắc đều có nhân vật mới Mỗi người đều có đặc điểm riêng của mình Thoát khỏi thế giới này Lấy được tài nguyên phù hợp với mình Thật sự rất khó khăn Tình huống cạnh tranh kịch liệt như vậy là muốn không ngừng nâng cao mình, ứng phó với nhân vật mới. Thượng quan lệ Bưng Ly rượu đỏ bình tĩnh nói, thời điểm này giống như đã làm vô cùng tốt. Nếu có thể dùng phương pháp này lưu lại hình ảnh của mình trên màn hình lớn, thật là một chuyện rất hạnh phúc. Sau này công ty của chúng ta lại có thêm một người có thực lực, mặc kệ người bên ngoài nói như thế nào, cũng vẫn kiên trì đi con đường của mình, kiên trì với lựa chọn của mình. Ngày chiếu phim điện ảnh đó, Tôi nhất định sẽ vào hết phòng bán vé để ủng hộ. Thượng quan lệ nhiệt tình, vui vẻ vì Tống Như. Vốn dĩ cô cho là Tống Như đã phải chịu áp lực, rơi vào đường cùng nên mới nhận nhân vật này. Không thể tưởng tượng được cô ấy lại chuẩn bị tốt như vậy, hơn nữa còn hoàn thành rất tốt. Tôi chỉ muốn tự bước đi trên con đường của mình, không muốn nói đến chuyện tương lai. Cô không muốn tiếp tục chủ đề này thay vào đó, cô nói. Gần đây hình như tôi luôn tham dự mấy hôn lễ, Có phải không muốn tham sự hôn lễ mà là muốn người khác tham sự hôn lễ của cô hay không? Thượng quan lệ cười nói. Tống Nhi lườm bỗng dưng nghiêm túc nói. Chúng tôi đã quyết định vào ngày phim điện ảnh ra mắt sẽ công bố tin tức kết hôn. Khác với việc công bố chính thức về các mối quan hệ của các cặp đôi trước đây, lần này họ thật sự muốn công bố hôn nhân của bọn họ trước mắt mọi người. Vậy thì tốt quá, nhưng dường như tôi chưa từng nghe các câu kết hôn như thế nào. Thượng quan lệ tò mò nhìn cô Tống như bị cô ấy hỏi như vậy Không khỏi nghĩ tới ngày bọn họ kết hôn Rõ ràng mới là lần thứ hai Họ gặp mặt Nhưng lại là quyết định lớn nhất trong đời Bây giờ nhớ tới Cô vẫn cảm thấy giống như nằm mơ Chúng tôi đúng lúc gặp nhau ở Ủy ban Cái gì từ ngàn anh ấy lại hỏi Có muốn xem xét đối tượng kết hôn với tôi không Sau đó chúng tôi đi công chứng 5 giờ chiều Hôn lễ của Vân Trạch được tổ chức tại nhà thờ ở phía đông của khách sạn khách hứa lần lượt xuất hiện ngồi xuống dưới xem hôn lễ diệp Lăng Huyên vẫn luôn chú ý theo bóng sáng của Tống như khi cô ta ngồi vào bàn rồi vẫn chăm chú nhìn tống như hơn nữa ánh mắt còn tràn ngập thù hận nhưng tống như cũng không đáp lại cái gì cả cả quá trình cô vẫn luôn mỉm cười ưu nhã bên cạnh luôn có xương gia cử bảo vệ ban đêm chính là lúc vợ chồng mới cưới tổ chức tiệc mừng. Đương nhiên cũng là cơ hội tốt của mọi tầng lớp, rất nhiều người đại diện đều nhân cơ hội này chúc phúc giúp nhân vật mới cũng sẽ hết mình vì nghệ sĩ của mình, tranh thủ tìm tài nguyên tốt. Hiện tại Tống Như và thượng quan lệ đã không cần ra sức tranh thủ tìm đạo diễn, cũng ít khi xuất hiện ở các bữa tiệc, chỉ vì gần đây Diệp Lăng Huyên hành động kéo Tống Như vào chủ đề, phóng viên cũng rất tò mò công việc của cô trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc cô có tham gia diễn mảnh vỡ hồi ức hay không đã thành tâm điểm sự chú ý của mọi người còn có một số người tò mò dốt của cô sẽ đáp ứng bằng nghệ sĩ này như thế nào dường như cô luôn là một người có vóc sáng nóng bỏng dù có làm gì đi nữa cô vẫn luôn trở thành nhân vật tiêu điểm sau khi bọn họ vừa mới đi vào bữa tiệc sư gia cửu liền nhận được một cuộc gọi từ hội nghị quốc tế anh nhất định phải rời khỏi một chút đi xử lý giống như Mặc một chiếc váy dài khẽ gật đầu Đứng ở cửa chờ anh Lúc này một người phụ nữ 50 tuổi rất ưa nhìn Nắm tay một người đàn ông nước ngoài Cùng nhau đi vào sảnh của bữa tiệc Người phụ nữ tống như cũng không lạ lẫm gì Nhưng cô không ngờ lại gặp bà ta Ở chỗ này Cô đã sớm nghe nói Mẹ của Bùi Lạc Phong Đã kết hôn với một người nước ngoài Hơn bà 10 tuổi Bây giờ gặp nhau tống như cũng không có ý định tránh đi Mà chỉ khẽ gật đầu Nhưng đối phương căn bản chẳng thèm để ý tới cô Hư một tiếng liền bước nhanh hơn Sao vậy Người đàn ông kia thấy có gì đó không đúng Dừng lại hỏi Không có gì Chẳng qua chỉ động phải người chiếu mắt Lúc đó nếu không vì cô ta Con trai em sao có thể rơi vào tình huống này Bà bùi không khách khí liếc tống như Hận không thể vạch trần bộ mặt của cô ta Trước mặt mọi người Là cô ta sao Có muốn anh giúp em hả giận hay không Không cần để ý đến cô ta Hôm nay ít nhất phải để cho vợ chồng Vân Trạch trước mặt mũi Bà Bùi nói rồi kéo người đàn ông Tiếp tục đi lên phía trước Dù phát sinh chuyện gì Bùi Lọc Phong chán nản vô danh như ngày hôm nay Đúng là do Tống như tạo ra Sau khi thấy mặt Tống Nhi cũng thấy không thoải mái Cô càng không muốn nhìn thấy người nhà họ Bùi Nhưng vẫn còn phải sự hôn lễ Cách đó không xa Trương Vân nhìn thấy cảnh này Đúng lúc Diệp Lăng Huyên đi nhà vệ sinh Cô ta liền đi tới trước mặt Tống Như. Đã lâu không gặp. Tống Như chỉ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Sự chúng ta không cần khách sáo như vậy. Trương Vân thấy cô như vậy cũng rất biết điều tự diễu nói. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện. Cô và Dương Gia Cửu có quan hệ từ lúc nào? Nếu tôi nói ra, cô cũng chỉ nghĩ đó là một trò cười thôi. Tống Như bình tĩnh, trong mắt không chút gợn sóng thanh âm trầm tĩnh nói. Vậy sao? Chúng ta ở trong giới giải trí này Ai mà chẳng có chuyện cười, hơn nữa tôi cũng không cho rằng chỉ dựa vào đám fan hâm mộ chúc phúc, các cô sẽ hạnh phúc cỡ nào. Trong giới này sẽ chúc phúc cho các cô sao? Khóe miệng Trương tươi cười dần trở nên lạnh lẽo, giống như chỉ nhìn cô ta, nghe nói thế cũng không trả lời. Bây giờ cô có Dương Gia Cử bảo vệ cho cô, bất kỳ ai cũng sẽ kiêng kỵ thế lực của anh ta, cho nên sẽ không tìm cô gây chuyện, nhưng tình huống này có thể tiếp tục bao lâu? Có lẽ chẳng qua Cũng chỉ như một giấc mơ Chẻo cao ngã đau Là chuyện trong nhái mắt Cô nói xem Trương Vân nói xong cầm ly rượu vang đi ra ngoài Người khác chúc phúc sao Tống Như nghĩ lại những lời cô ta nói Cảm thấy độ ấm trên người dần trở nên lạnh lẽo Nhưng tâm trạng của cô Chỉ sa sút trong chốc lát Dù không có lời chúc phúc của bọn họ Thì sao nào Cô đã là vợ của Dương Gia Cửu Đây chính là hạnh phúc của cô Cũng là sự thật không thể thay đổi Sau khi Tống Như khôi phục lại tâm trạng Thì nhìn thấy Trần Viễn đi tới Tổng giám đốc Có lẽ cần xử lý một thời gian ngắn Vậy nên kêu tôi ra đây Giới thiệu phu nhân với vài đối tác của Đại Thiên Nhất định phải đi xa Tống Như rất không thích bầu không khí ở đây Nhất là khi biết rõ Có rất nhiều người Đều đang bàn luận về cô ở sau lưng Rất nhanh sẽ kết thúc thôi Trần Viễn nói Đưa cho Tống Như một ly sâm phanh Sau đó dẫn cô đi đến trong sảnh tiệc rượu Từ người chế tác nổi tiếng đến đạo diễn lại đến các ngôi sao điện ảnh cóชื่อ tiếng tăm trên quốc tế và bài bên đầu tư ngoài vòng giải trí, Tống Như chỉ đi một vòng đã chào hỏi được không ít người. Vị này là ngài Tôn Ý Minh, hiện tại là hội trưởng hội liên hiệp điện ảnh, diễn viên đặc cấp của quốc gia, đạo diễn nổi tiếng, đã từng là đạo diễn của rất nhiều tác phẩm, nhận được lời khen ngợi của quốc tế. Hóa ra, người mà Dương Gia Cửu muốn để Trần Viễn đưa Tống Như đến gặp chính là người này. Lúc này Bà Bùi và chồng bà ta cũng đang ngồi bên cạnh lúc nhìn thấy Tống Như sắc mặt rất khó coi. Tống Như không hề quan tâm đến bọn họ mắt chỉ nhìn ông Tôn đó. Ông Tôn, xin chào, ngưỡng mộ đã lâu từ kính ngày một ly. Ông Tôn nghe người nhìn Tống Như một lúc lại không cầm lấy ly rượu mà lạnh nhạt nói một câu. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé không tiếng tăm không có tư cách cụng ly với tôi. Câu này, âm vang có lực trong chốc lát cả sảnh đều trở nên yên tĩnh Mọi người đều nhìn qua bên này, cảm thấy Tống Như rất uất ức. Quan hệ của Tôn Ý Minh với chồng thứ hai của bà Bùi trên việc làm ăn cũng hay qua lại, cho nên biết Bùi Lạc Phong bị hủy trên tay Tống Như, đương nhiên sẽ không để Tống Như được đẹp mặt. Lúc này, Tống Như vẫn đang giơ ly rượu lên, động tác dừng lại. Cô được Dương gia cử bảo vệ rất tốt, đã rất lâu không bị người ta ra mặt như vậy rồi, lại thêm hôm nay, nơi này long trọng như vậy, coi như mất mặt trước tất cả những nhân vật nổi tiếng. Sau này người ta sẽ nhìn cô như thế nào? Mấy lời nghị luận kia chỉ sợ là có tăng chứ không giảm. Lúc này Dương Gia Cửu sẽ xử lý như thế nào? Trong lúc Tống Như bình tĩnh đứng thẳng người, chuẩn bị thu lại ly rượu đang rơi lên, một người xuất hiện bên cạnh cô, một tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô an ủi cô, một tay cầm lấy ly rượu trong tay cô. Không biết tôi có tư cách này không nhỉ? Lúc này, ánh mắt của ông Tôn xẹt qua một tia sáng. Vậy mà lại là sứ gia cử. Người đại diện của cô là tôi, tôi đặc biệt để trợ lý đưa cô qua đây kính giễu với ông Tôn, không ngờ cái giá của ông Tôn lại lớn như vậy, đến tôi cũng không có tư cách kính ông một ly. Nói như vậy, ở đây còn ai có tư cách đó đây. Sắc mặt của ông Tôn hơi biến, trầm tiếng không vui, "Tổng giám đốc Dương, nói thế nào thì tôi cũng là trưởng bối của cậu." Đã là trưởng bối, nói ra lời như vậy, thì càng không nên rồi. Cậu vậy mà dám vì một ảnh diễn viên cãi lại tôi như vậy. Cô ấy quả thực chỉ là một nữ diễn viên, nhưng vậy thì sao? Cô ấy là người của Dương gia cửu tôi, có thể toàn quyền đại diện cho tôi, có người muốn lên mặt với người của tôi, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống hồ đối phương còn là một ông già, quyền cao chức trọng như ông, tôi cũng chỉ muốn tỏ chút thái độ, bất kỳ ai đều không thể bắt nạt cô ấy, cho dù là người Có danh tiếng địa vị cũng không được Dương Gia Cửu một bên đặt ly rượu xuống Một bên đưa Tống Như rời đi Đã làm điện ảnh Vẫn là chuyên nghiệp một chút sẽ tốt hơn Ý trên mặt chữ Đừng đụng vào người của anh Càng đừng vọng tưởng làm bất kỳ điều gì với Tống Như Đợi bọn họ đi đến nơi ít người Dương Gia Cửu mới nhỏ tiếng hỏi Tống Như Xảy ra chuyện gì vậy Biểu cảm của Tống Như có chút phức tạp kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện. Có lẽ là vì mẹ của Bùi Lạng Phong là vợ của người làm phim đó, hình như bọn họ có quan hệ rất tốt với ông Tôn. Bây giờ cô không có tác phẩm nào trong tay, không tránh được mồm miệng của mấy người đó, nói đến cùng vẫn là vì cô không có chỗ đặt chân ổn định. Dương gia Cử tỉ mỉ nhìn vào đôi mắt của Tống Như, sau đó dùng lực nắm lấy tay cô. Anh sẽ không buông em ra đâu. Tống Như nhìn góc nghiêng của anh, Trong tim cảm thấy vô cùng ấm áp bọn họ cùng nhau quay về sảnh bữa tiệc Sau khi rất nhiều người chú ý đến Đều lộ ra biểu cảm không giống nhau Vốn cho rằng Dương Gia Cửu Chỉ âm thầm bảo vệ Tống Như Bây giờ ở nơi long trọng thế này Cũng công khai bảo vệ cô Thực sự khiến người ta thấy kinh ngạc Sự thực lại lần nữa chứng minh Tổng Giám Đốc Dương là thật lòng với Tống Như Tống Như ở bên cạnh Dương Gia Cửu Ngày anh nói chuyện với những nhân vật lớn Đồng thời rất khéo léo trả lời những vấn đề mấu chốt của đối phương. Cô càng thêm rủng sức nắm ngay tay Dương ra Cửu. Không cần biết trong cái giới giải trí này tồn tại bao nhiêu sự thù hẳn ác ý, bằng lãnh. Không cần biết bọn họ mưu cầu danh lợi địa vị như thế nào. Có điều tin chắc bên cạnh mình sẽ luôn có một người không ngại mưa gió mà đứng cạnh cô trở thành người tránh gió cho cô. Trong trước mắt cô cảm thấy cho dù Dương ra Cửu có cần mạng của cô đều cô cũng sẽ không do dự mà đưa cho anh. Dương Gia Cử cảm nhận được lực nắm tay anh của Tống Như, cúi đầu ghé vào tai cô nói nhỏ, "Vợ à, có phải em xung lực quá rồi không?" Lúc này, vị trí bọn họ đứng ngay chính diện với cả ánh đèn rất sáng, câu dẫn ánh mắt của mọi người. Tống Như tự nhiên cười một cái, âm thanh dịu dàng, "Nếu không dùng lực, sợ anh sẽ buông tay." Cô cũng chẳng thèm nạp vớt lời được bình luận của người khác, cô chỉ rất rõ Lúc này Dương Gia Cửu là chỗ dựa duy nhất của cô Dương Gia Cửu đột nhiên buông tay Sau đó đối mặt với Tống Như Đột nhiên anh muốn làm một việc Âm thanh vừa tuôn ra Anh đã ở trước mặt tất cả mọi người Hôn lên cánh môi của Tống Như Người bên cạnh đều không hề nghĩ đến bọn họ sẽ ở trong đám cưới của người khác Hôn nhau trước mặt mọi người Hôn thật rồi sao Ôi trời ơi Tổng giám đốc Dương thật sự rất thương cô ấy Thế mà kích động như vậy luôn Chắc là vì muốn nói với tất cả mọi người mối quan hệ ân ái của bọn họ. Với sự bất an của Tống Như, Dương Gia Cử muốn dùng phương thức này để xổi ấm cho cô, cũng muốn nói với những người đang đợi xem trò cười của Tống Như, anh yêu cô nhiều biết mấy, yêu đến vĩnh viễn không buông tay cô ra. Sau đó, Dương Gia Cử vung Tống Như ra, kéo lấy tay cô cầm theo ly rượu đi đến trước mặt cô dâu chú rể. Lúc này Vân Trạch ôm lấy cô dâu nói đùa, "Tổng giám đốc Dương Tốt xấu gì cũng là đám cưới của tôi, để lại cho tôi chút hào quang với. Thật sự xin lỗi, Tống Như cầm lấy ly sâm panh, đem theo ý xin lỗi mà nói. Tôi ở Đại Thiên nhiều năm thế rồi, trước nay chưa từng thấy Tổng giám đốc Dương bảo vệ ai như vậy, cô thật sự là trường hợp đặc biệt của anh ấy, chỉ là hy vọng cô có thể sớm quen với những thứ này, đối mặt với nó, bằng không Tổng giám đốc Dương sẽ phải gánh vác nhiều lắm đó. Tôi biết rồi, Tống Như gật đầu. Cô đã rất cố gắng rồi Mong đợi ngày cô trở nên trói sáng Nói xong bọn họ cùng nhau cùng ly bọn họ cùng là người của Đại Thiên Nên thân mật như người một nhà bọn họ ở bên này vui vẻ chúc mừng Ở phía xa Trương Vân nhìn bóng lưng Dương Gia cử Và Tống Như kể vai sát cánh bên nhau Tức đến mức Một hơi uống cạn đi sâm banh trong tay giống Như nói không sai Cô ta thực sự không đủ tư cách Đi chế nhạo bọn họ Lúc đó Tống Như ký kết hiệp ước với Ô Lách Thế mà cô ta còn tuyên bố Muốn đánh chủ ý lên người Dương Gia Cửu Kết quả bạn gái chính thức của người ta Lại đang ngồi đối mặt với cô ta Thậm chí cô ta còn hiểu nhầm phía sau Tống Như Có giống một người bạn trai Không thể xuất hiện ngoài ánh sáng Bây giờ nghĩ lại Những lời mà trước đó cô ta nói Hoàn toàn tự vả vào, vào việc mình Cô ta chỉ là không cam tâm Tại sao Tống Như có thể giành được tài nguyên tốt như vậy có được người đàn ông tốt như thế. Lúc này, bên ngoài sảnh tiệc rượu bắt đầu nổi lên xôn xao, các phóng viên truyền thông đợi ở ngoài cửa khách sạn muốn phỏng vấn những nghệ sĩ tham gia tiệc rượu ngày hôm nay. Các nghệ nhân nhìn thấy đám phóng viên, dưới cái thời tiết tồi tệ thế này vẫn kiên trì phỏng vấn, buộc phải dừng lại bước chân, mỉm cười trả lời các câu hỏi. Trong số đó, cũng có Trương Vân và Diệp Lăng Huyên. Hôm nay Trương Vân được theo Diệp Lăng Huyên đến. Cũng là vì để tăng thêm khí chất và hào quang Tổng giám đốc Trương Nghe nói đêm nay Tống Như cũng có đến đây Thân là bà chủ cũ của cô ấy Hai người gặp lại nhau Là tình huống thế nào vậy Bây giờ cô ấy phát triển rất tốt Tôi chúc phúc cho cô ấy Trương Vân mỉm cười đáp lại Ngữ khí rất rõ ràng Vậy người mới mà cô đang đào tạo Diệp Lăng Huyên Cần bao lâu mới có thể đạt được Như của Tống Như vậy Lăng Huyên có thể trở thành nghệ sĩ Ký kết hiệp ước với chúng tôi Là vì bản thân cô ấy có đủ thực lực Chứ không phải vì bất kỳ người nào khác Trong mắt tôi Cô ấy là một diễn viên vô cùng ưu tú Bên khác Phóng viên cũng hỏi Tống như cùng một câu hỏi như vậy Cô Tống Đêm nay cô và Tổng Giám đốc Trương Vân Của công ty Olex có nói chuyện với nhau chưa Cô Tống Gần đây có tin tức nói cô thay thế trần tầm Trở thành nữ chính của bộ phim đó Còn vì vậy mà lùi lại rất nhiều hoạt động quảng cáo Đó là thật sao Tống Như đã dự định được Các phóng viên sẽ hỏi như vậy Vậy nên rất bình tĩnh Mà nhìn người đàn ông bên cạnh loại câu hỏi này Đương nhiên phải do người môi giới giải quyết Sư gia cửu cười Bảo vệ Tống Như càng thêm chặt chẽ Tống Như là một nghệ sĩ vô cùng có thực lực Tài nguyên thích hợp với cô ấy vô cùng nhiều Giải trí Đại Thiên Sẽ tìm cho cô ấy vị trí thích hợp nhất Nghĩa trên mặt chữ Đại Thiên không có ý muốn chôn giấu Tống Như Câu trả lời này tuy đã thừa nhận địa vị của Tống Như ở Đại Thiên nhưng lại không có bất kỳ hồi âm có tính thực chất nào. Tuyệt đối là đang đánh thái cực. Tống Như tự nhiên cong lên khóe môi. Tổng giám đốc Dương, bây giờ có rất nhiều người so sánh Tống Như với người mới. Anh có để ý không? Anh đang nói về cái gì? Gần đây có rất nhiều bài viết so sánh. Tống Như với nữ nghệ sĩ mới đang rất hot. Tên là Diệp Lăng Huyên. Không biết, Dương Gia Cử vô cùng thẳng thắn trả lời. Anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên Mỗi ngày xử lý chuyện của nghệ nhân trong công ty mình còn không kịp Nào có thời gian mà đi quan tâm ba cái người mới Bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong giới diễn viên Lại nói thời đại bây giờ Người thành danh thì rất nhiều Lẽ nào Dương Gia Cửu phải quen biết hết từng người bọn họ sao Phóng viên lập tức hiểu ý của Dương Gia Cửu Mỗi người đó chỉ là nhân vật không liên quan Vậy hỏi thêm một câu có hơi riêng tư Cuối cùng hai người định bao giờ sẽ đăng ký kết hôn vậy? Bây giờ bọn họ vừa mới công bố yêu đương Cái vấn đề kết hôn này Dương Gia Cửu không có trả lời bất kỳ câu gì Chỉ cười với ý vị sâu xa Các phóng viên biết có hỏi cũng chẳng moi ra được tin tức gì Lập tức tránh đường Dương Gia Cửu mở rộng áo gió Trực tiếp vén lên bả vai Tống Như Trong ánh đêm Bộ sáng hai người cùng nhau tiến lên phía trước Lưu lại trong ánh mắt tất cả mọi người Tuy cuộc giỗ chú rể đêm nay rất hạnh phúc, nhưng bọn họ cũng cực kỳ tương sướng. Câu trả lời của Dương Gia Cử với phóng viên rất nhanh đã truyền đến tai Diệp Lăng Huyên. Lúc này cô ta mới phát hiện bản thân cô ta trong mắt bọn họ căn bản không đáng được nhắc đến. Cô ta hốt rồi, cũng xuất hiện tại rất nhiều buổi lễ trao thưởng, nhưng vì cô ta có khoe mẽ như vậy đều là vì Tống Như vắng mặt. Nếu Tống Như có mặt sẽ còn có vị trí cho cô ta nữa sao? Tổng giám đốc Trương Sau này đừng để truyền thông so sánh tôi với Tống Như nữa Tôi không muốn để bản thân làm trò cười trong miệng thiên hạ Diệp Lăng Huyên cuối thấp đầu nói Trước đó cô ta dương dương tự đắc như vậy Cho rằng bản thân nhân khí mạnh hơn Tống Như Hoàn toàn là vì bên ngoài tầng bốc tán tụng Trước nay cô ta chưa từng nghĩ đến Thực ra cô ta căn bản không so được với Tống Như Ừ cô chỉ cần an tâm làm tốt chuyện của mình là được Trương Vân nhìn theo hai người dương xa cửu đi ngày càng xa thở giải một tiếng sau bữa ti tưởngc tân hôn của Vân Trạch Xương gia cử và Tống như tiếp tục lên tốt tìm kiếm bức ảnh của bọn họ cũng đứng ở vị trí bắt mắt nhất trên mạng nhưng Tống như chỉ vội vã lộ mặt một chút rồi lập tức quay về đòa làm phim yên tâm mà quay chụp chỉ là lúc này cô được rất nhiều giải thưởng công khai nhắc tên thậm chí còn có triển vọng đạt được giải thưởng nữ diễn viên có điều kiện tốt nhất năm nay nhưng cô lại vắng mặt tại buổi lễ sau giải Căn bản không hề xuất hiện Tống Như thật sự vì bộ phim đó Mà bứt bỏ nhiều đến như vậy sao Tôi thật sự cảm thấy Tôi không hề thích sai người Tống Như không phải vì danh lợi mà diễn xuất Cô ấy chứng minh bản thân mình Làm đến nơi đến chốn Điều này xứng đáng để tất cả những fan hâm mộ Chúng ta học theo Tôi mong chờ bản mới của Tống Như Không cần biết kỹ năng diễn xuất của cô ấy thế nào Tôi cũng đều ủng hộ Chắc không phải do công ty Cô ý lăng xê đó chứ để cuối lại đi trước, sau đó thu được độ hot. Không cần biết bên ngoài bình luận về tống như kiểu gì, cô có thể quay lại giải trí làm việc đã là một kỳ tích. Trong mấy tháng ngắn ngủi, thành công quay về vị trí nữ diễn viên lưu hành nhất trong nước, đồng thời sắp sửa đi đến vũ đài quốc tế, nhưng khoảng thời gian này, cô lại lựa chọn một bộ phim thích hợp, đồng thời chuyên tâm đóng phim, cự tuyệt rất nhiều lời mời thời thượng xuất sắc. Tương lai của cô sẽ thế nào? Tất cả mọi người ai nấy đều rất mong chờ. Bởi vì sự nỗ lực của Tống Như, tốc độ hoàn thành phim của cô rất cao, đã quay được hơn một nửa rồi. Hôm nay vừa kết thúc công việc, Dương Gia Cửu đã đặc biệt đến đoàn làm phim đón cô. Không phải chiều nay có cuộc họp sao? Sao lại qua đây rồi? Có một việc nhất định phải do em tận mắt chứng kiến. Dương Gia Cửu mở cửa kéo Tống Như lên xe. Chuyện gì? Quan trọng vậy sao? Tống Như vô cùng kinh ngạc. Hôm nay hình như không phải ngày đặc biệt gì Dương Gia Cửu chỉ mỉm cười Không nói gì nhiều Chỉ gật đầu ư một tiếng Rất quan trọng Tống Như vừa hay nhân cơ hội này Nghỉ ngơi một chút Vừa mở mắt xe đã dừng ở trước cửa biệt thự Về nhà Tay của Tống Như bị anh nắm lấy Cùng nhau mở cửa bước vào Chỉ là hôm nay Nhà của bọn họ hình như trở thành một bộ dạng khác Khắp nơi đều đặt những bông hồng màu đỏ Lại thêm chiếc chăn có đôi có cặp Và những dụng cụ khác còn có cả bữa tối thịnh soạn trên bàn. Anh bố trí từ lúc nào vậy? Tống Như vui vẻ quay lại ôm lấy Dương Gia Cửu. Cảm ơn anh đã có lòng nhưng anh đặc biệt đón em về nhà là muốn cùng nhau ăn tối sao? Em đến gần một chút mà xem. Dương Gia Cửu nắm tay cô đến bên cạnh sofa rồi ngồi xuống. Lúc này Tống Như mới chú ý đến chiếc hộp tinh mỹ được đặt trên bàn nhỏ uống trà. Bên trong chỉ có một quyển sách. Mảnh vỡ hồi ức. "Chiều nay là điều đầu tiên anh muốn chia sẻ với em." Tên hôn vui vẻ. Tư Sa Cửu nghiêm túc kéo tay cô nói với cô, "Sa Cửu." Tống Như nhìn quyển sách kia hạnh phúc hơn bất kỳ ai, bởi vì khoảnh khắc này là của riêng hai người họ. "Còn nữa cơ, đi đến phòng ngủ xem một chút." Tư Sa Cửu kéo cô đẩy cửa phòng ngủ, bên trong bố trí màu đỏ sậm, để cho người nhìn cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả mép giường màn che Đều là màu đỏ, nơi này chắc chắn là phòng tân hôn Nếu muốn công bố tin đám cưới Phải có sáng vẻ tân hôn Sau này kỷ niệm ngày cưới hàng năm Anh cũng sẽ trang trí nhà thành như vậy Mỗi một năm Tống như cảm thấy khóe mắt ươn ướt Anh bố trí bao lâu Từ ngày em nói muốn công khai đã bắt đầu Dương Gia Cửu nhẹ nhàng ôm lấy cô Anh muốn cùng em chia sẻ tất cả Không chỉ là một quyển sách Một câu chuyện Mà là mỗi phần chung trong đời anh tông như là nữ chính trong kịch bản cuộc đời của anh, ở trong sinh mạng anh cũng là nữ chính duy nhất của anh. Mặc dù chúng ta cưới khá chớp nhoáng, nhưng anh hy vọng em có thể giống như các cô dâu khác, có được yêu thương. Tông như bỗng nhiên vùi đầu trong ngực anh, nước mắt chảy xuống. Lúc gả cho anh, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Anh đối với em thật sự quá tốt." Dương Gia Cửu thấp giọng nói, "Là em làm nhiều thứ vì anh hơn, đem tiền đặt cược lên anh." Sao anh lại để cho em thua? Sa cửu, cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Trong lúc này cả phòng cờ bay phấp phới. Rất nhanh, Trần Viễn đã nắm được thông tin kịch bản mới của công ty điện ảnh và truyền hình nào đó. Nội dung rất giống với mảnh vỡ hồi ức, được đặt tên là Ánh sao hồi ức. Để có thể công chiếu nhanh hơn, bọn họ đang lên kế hoạch phát sóng và chiếu trên mạng dưới dạng phim truyền hình. Hơn nữa còn tăng thêm nhiều cảnh tình cảm và thân mật hơn. Như vậy có thể qua kiểm duyệt sao?" Dương Gia Cửu nhìn lướt qua tài liệu. Hắn muốn đánh bóng, bây giờ đánh giá kịch bản qua mạng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ quay như vậy, nhất định phải cắt không ít, đấu cùng Đại Thiên, họ tốn không ít sức lực. "Bọn họ phát sóng lúc nào?" Cuối tháng, Trần Viễn trả lời. Dương Gia Cửu lúc này bỏ tài liệu qua một bên nói, "Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ tin tức có liên quan đến kịch bản của bộ phim này." Dễ dàng tha thứ. Sẽ chỉ khiến cho những người đó càng không biết lớn nhỏ Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này Không cần nhân từ Vâng, giám đốc Tôi lập tức đi làm Trần Viễn xoay người đi ra khỏi phòng làm việc Muốn quay một bộ phim điện ảnh thực lực có thành tích Thật không phải một chuyện đơn giản Tống như nghe được chuyện kịch bản bị bắt trước từ chỗ Bieber Nhưng bởi vì đại thiên đã dùng thủ đoạn gây sức ép thông tin Rất nhanh, đối phương sợ thả ra tin tức toàn bộ biến mất Ngay cả tên của kịch bản cũng biến mất không dấu vết Nhưng mà bọn họ có thể ngăn cản mấy lần Bởi vì sai lầm trần tầm Không biết đối phương còn có thủ đoạn gì Tống như cô cầm quyển sách này Cũng tên là mảnh vỡ hồi ức Chẳng lẽ là kịch bản của chúng ta soạn lại Có nhân viên làm việc chú ý tới sách trong tay cô Mở miệng hỏi Ừ muốn xem sao Chúng ta đi mua đi Quyển sách này mua ở đâu thế Nhân viên làm việc cười nói Tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm Cái này có thể nói cho cô Nhưng giúp tôi một chuyện trước đã Tôi cần một người nổi tiếng trên mạng Có thể viết một quảng cáo thổi phồng Nói quá Bạn có biết ai không Hiện tại trong tay cô là bản mẫu Mảnh vỡ hồi ức Nửa tháng nữa sẽ ra mắt chính thức Vì đề phòng ngừa bất chắc Tống như nghĩ tới một cách Rất nhanh Tống như đã gọi Dương Gia Cửu Sau đó nói ý tưởng của mình Khoảng thời gian này Tổ kịch bản đang rất gấp Mặc dù bộ của em đang trong giai đoạn hậu kỳ Nhưng bộ bên hẳn nhất cũng gấp. Nửa tháng nữa tiểu thuyết mới ra mắt. Để cho những người đó im lặng, chúng ta có thể bán trước dự tính. Để cho phương tiện truyền thông chia sẻ đoạn trích phim, sau đó dự bán, lợi nhuận không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là để cho tất cả mọi người đều biết câu chuyện này là của chúng ta. Dương Gia Cửu nghe vậy nở nụ cười. Quả nhiên người phụ nữ của anh, dù anh cương chiều em thế nào, suy nghĩ em vẫn tỉnh táo như cũ. Em cũng chỉ tình cờ nghĩ tới Muốn san sẻ giúp anh Được để anh ra cho Trần Viễn đi làm Em ở đoàn phim chăm sóc kỹ bản thân Yên tâm quay phim Dương Gia Cửu cười nói Buổi tối anh đưa thức ăn đêm cho em Thuận tiện làm ấm dương Cho dù đã qua rất nhiều lần thân mật Tống như vẫn không tránh khỏi ngại ngủ đỏ mặt Người đàn ông này Luôn có thể làm trái tim cô rung động Bất cứ lúc nào Sau đó Dương Gia Cửu để điện thoại di động xuống Một bên Trần Viễn đã nghe được bọn họ nói chuyện Cô chủ quả nhiên rất thông minh Có thần sao cách cảm với giám đốc Dương Gia cử đã xa qua anh ấy đi làm như vậy Chuyện bây giờ cũng được non nửa rồi Không cho phép nhiều lời Dương Gia Cửu ngước mắt sắc mặt nguy hiểm Trần Viễn lập tức giơ hai tay Rơ tay bảo đảm Một chữ cũng không nói Tôi thấy trên mạng có người nói Mảnh vỡ hồi ức sẽ ra tiểu thuyết Tôi muốn mua Bán ở đâu Tôi cũng nghe nói Còn thấy Hàn Nhất chụp ảnh đăng lên nhưng không biết mua ở đâu. Lúc này Hàn Nhất đã trở thành chủ đề bàn tán hot trên mạng, không cần tốn tiền tuyên truyền, có rất nhiều người bắt đầu chú ý truyện tiểu thuyết ra mắt. Ngày sau đó, không chỉ có fan hâm mộ của vai chính chú ý tới truyện này, còn có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng cũng để ý đến cuốn sách. Sau đó, Đại Thiên ký hợp đồng với một công ty xuất bản nổi tiếng, mạnh vỡ hồi ức sẽ chính thức ra mắt trong năm sau, trước mắt vẫn còn ở giai đoạn dự bán. Nhưng là sẽ ở chia sẻ văn đoạn phim trên mạng Sẽ cập nhật thông tin thường xuyên Tác giả mảnh vỡ hồi ức Thật sự quá đỉnh Não nhiều nếp nhan quá Câu chuyện vừa bí ẩn vừa khó hiểu Lại có chút tình tiết kinh dị Rất hợp khẩu vị tôi Tôi lọt hố bởi cách marketing Tiện tay xem một chút Không ngờ bây giờ thấy không dừng được Quyển sách này tác giả chắc là biên kịch của bộ phim nhỉ Rốt cuộc là ai Giống như đến cả chính phủ cũng không biết câu trả lời Đẹp thật tôi mua được không Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Đại Thiên Mảnh vỡ hồi ức càng ngày càng nổi Cả phim điện ảnh lẫn tiểu thuyết Hỗ trợ lẫn nhau Có được sự ủng hộ của cả fan nguyên tác Và fan phim Lúc này tất cả mọi người đều chú ý Thành công như vậy cũng là nhờ tác giả Chẳng lẽ Đại Thiên còn cất giấu Một nhân tài sao Ngay cả vai nam chính hẳn nhất Cũng không nhịn được tò mò hỏi Tống Như Cô là người đầu tiên nhận được bản mẫu của sách Cô biết tác giả là ai không Biết Tống Như cười nói bây giờ một quyền mảnh vỡ hồi ức duy nhất trên toàn thế giới đang ở trong tay cô. Dù cô nói cô không biết tác giả quyển sách này chắc cũng không có ai tin. Cho tôi mượn xem một chút. Hàn Nhất vừa nói đưa tay định cầm lại bị Tống Như từ chối. Không được quyển sách này không thể mượn. Tống Như vô cùng kiên quyết nói. Vậy cô còn mang đến đoàn phim mỗi ngày để cho chúng tôi nhìn đỏ con mắt. Hàn Nhất liếc cô một cái. Đây không phải cô khoe khoang sao. Tống như cười Nhưng là dưới nụ cười Tâm trạng thoải mái Bởi vì đám mây đen quấy nhiễu cuộc đời họ Đã bị gió thổi bay đi Bây giờ mảnh vỡ hồi ức Đã vô cùng có danh tiếng Theo đó là các loại dự đoán Nhất là bởi vì đại thiên từ đầu đến cuối Không tiết lộ thân phận nữ chính Những tay săn ảnh không có cách nào Dối dít sử dụng đủ thứ cách Muốn là người đầu tiên có tin Thậm chí không ngại leo tường chụp lén Còn có người đến kiểm tra khách sạn gần đó xem Tống Như có phòng không. Trong số đó, thì có nhân viên khách sạn Tống Như ở, họ lợi dụng chức quyền lén lén vào phòng Tống Như, vi phạm lấy được chứng cớ. Tin nóng, nhân vật nữ chính mảnh vỡ hồi ức chính là Tống Như. Đại thiên không giấu cô ta mà là cho cô ta tài nguyên tốt nhất. Người đưa chuyện ra ánh sáng là khách sạn Tống Như ở, xác nhận tin đồn đóng phim của cô. Trong một đêm Tin tức chuyển đi toàn khắp mạng xã hội, Dương Gia Cửu lập tức liên lạc với bên quan hệ xã hội, xóa hết những tin tức đó, sau đó để cho đoàn phim tăng cường phòng bị. Cô ta đóng phim thật á, lá gàn lớn thật, đây không phải là rõ ràng đang khiêu khích trần tầm sao, kỹ năng diễn xuất của cô ta cao hơn sao. Thật không nhìn ra cô ta còn có một tay như vậy, bởi vì người giới thiệu là Dương Gia Cửu cho nên là có thể nhiều tài nguyên tốt như vậy, đây chính là quy tắc ngầm. Sau khi bên ngoài biết tin này, tất cả đều công kích Tống Như, dùng các thể loại suy nghĩ để bàn tán bôi đen cô. không ai cảm thấy Tống Như dựa vào thực lực để có thể có được vai diễn này. Trì Hi quả thực không nhịn nổi, lại nhìn Tống Như yên lặng ngồi bên cạnh chờ đóng phim, tức giận giống như là một quả bóng bay sắp nổ tung. Được rồi, trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua loại chuyện này. Lúc Tống Như mới ra mắt cũng bị người ta nghi ngờ như vậy. Tình cảnh bây giờ không giống thế. Chị Hy xiết nắm đấm Mặc dù cô ấy biết rõ lời bàn tán ngoài kia đều sai Nhưng lúc thấy những dòng chữ đó Thật sự rất nhói lòng Em đã chuẩn bị tâm lý rồi Em đang làm gì em biết rõ Em không dám đả bảo bất kỳ điều gì Em tin tưởng bộ phim này sẽ thành công Chị Hy vẫn hơi bực Nhưng vẫn cổ vũ Đúng, đến khi chiếu phim Để cho bọn họ mở to hai mắt xem Thế nào là kỹ năng diễn xuất Vậy thì an tâm chờ phim ra mắt Cần gì phải tức giận như vậy chứ Tống Như cười vỗ vai chị Hi một cái. Dù cô có trấn an đến đâu, chị Hi vẫn là nhạy mấy tin tức kia trước mặt cô cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cô. Tống Như, chị Hi khẽ nhíu mày, "Chị biết sức chịu đựng của em tốt hơn người bình thường, nhưng chị biết em rất kiêu ngạo, bị người ta nói như vậy, chị thương em. Em tin em sẽ thành công, cho nên em phải đi chắc chắn từng bước. Nếu như chỉ quan tâm cái nhìn người ngoài, em cũng sẽ không đứng ở đây." Bọn họ càng nghi ngờ Cô lại càng phải tạo ra thành tích tuyệt vời Mới vừa nói xong Đạo diễn đã thông báo tiếp tục quay cảnh tiếp giống như đi thẳng tới Cô đã đi qua một thời bị chửi mắng Những thứ như vậy thêm vài ngày thì có sao Chẳng qua Là những người kia nghi ngờ tác giả của tác phẩm này Cô hoàn toàn không nhịn được Những lời đó lúc nào Cũng lờn vờn trong đầu cô Ảnh hưởng đến cảnh quay của cô Mặc dù cuối cùng đạo diễn cũng cho qua Nhưng là sau khi đã quay cả chục lần Hơn nữa hiệu quả cũng không phải vô cùng tốt Phó đạo diễn vội vàng đi tới bên cạnh Tống Như Thế nào trạng thái không tốt Không sao tôi điều chỉnh một chút là được Bieber cũng đứng lên hỏi Có phải Tống Như không thoải mái hay không Tống Như cười lắc đầu một cái Sau khi trang điểm lại Quay thêm một lần Nhưng hiệu quả còn chưa tốt Núp trong bóng tối thợ săn ảnh xì xào Kỹ năng diễn xuất thế này Còn không biết xấu hổ những nhân vật nữ chính thế này Đúng là người có chỗ dựa sau lưng Không biết lớn nhỏ Sầu biết Có phải công viên đâu Vậy thì thế nào Ai bảo người ta có một người bạn trai lợi hại Được rồi chụp hình đi Tin nóng mới mới là quan trọng nhất Rất nhanh Dương Giao Cửu cũng đến đoàn phim thăm Nghe nói Tống Như hôm nay trạng thái không tốt Anh vội vã đến trường quay Tiến lên kéo tay Tống Như Thế nào Tống Như cúi đầu buồn bực nói Em không quan tâm họ mang em nhưng tại sao phải mắng biên kịch bộ phim này, cô chỉ tức mỗi chuyện này. Sau khi Dương Gia Cửu nghe, trên mặt lộ ra một nụ cười, bởi vì chúng ta là người một nhà. Bây giờ, cô vì chuyện này mà quay nhiều lần, khiến anh vừa đau lòng vừa cảm động. Em không chịu nổi người khác nói xấu anh, một câu, không, một chữ cũng không được. Dương Gia Cửu cương triều xoa đầu cô, "Đừng suy nghĩ, những chuyện đó đều sẽ qua." Ở thời điểm này, Tống Như vẫn luôn làm rất khá, chẳng qua là chuyện bây giờ phát sinh ở trên người Dương Gia Cửu, cô không có cách nào khống chế tâm trạng mình. Thì ra yêu một người có thể đến mức này. Tình cảm của cô với Dương Gia Cửu càng ngày càng sâu nặng, vừa chạm đến Dương Gia Cửu thì cô sẽ mất đi lý trí, sẽ không tự chủ quan tâm anh, mỗi giây đều nhớ đến anh. Em sẽ điều chỉnh thật tốt." Tống Như hít sâu một hơi, hoàn toàn để mình buông xuôi chuyện này. Sau đó xoay người rời khỏi cái ôm của Dương gia cửu, đi đến chỗ ngồi. Lần này cô nhẩm lại lời thoại một lần, sau đó chỉ cúi đầu không nhìn ông kính. Khi đạo diễn hét lên, cô đã điều chỉnh cảm xúc thích hợp. Cô đứng dậy kéo cửa ra, gọi chủ nhà vào. Tôi chỉ có chút tiền này, lấy hết đi, anh ấy tôi sẽ trả riêng sau. Chủ nhà sáng vẻ không hiểu lời cô nói, gian nói, "Không thể nào, các người lập tức dọn ra ngoài." Tông như xoay người Vọt vào phòng bếp cầm một con dao, trực tiếp kề tới gần cổ chủ nhà. Trong nháy mắt đó, ánh mắt cô nhuốm màu hận thù, sự tuyệt vọng thôi thúc được diễn tả một cách sống động. Tất cả mọi người đều bị cô bóp nghẹt, một giọng nói đáng sợ hơi khàn khàn vang lên. Tôi đã cho ông tiền, tại sao ông vẫn không chịu buông tha cho tôi? Sau đó tống như vẫn rơ con dao, rút lại kề vào cổ mình. Ông đuổi tôi đi, tôi không đi, hôm nay tôi chết ở chỗ này để xem có ai còn thuê được lại thêm một lần nữa, Tống Như dùng kỹ năng diễn xuất của mình chinh phục tất cả mọi người. Ok, qua. Vai nữ chính mà lần này Tống Như đảm nhiệm là một người gần như tâm thần phân liệt, chỉ hơi không cẩn thận chút thôi thì sẽ diễn ra rất quái lạ, nhưng Tống Như lại khống chế vô cùng tốt. Vừa có thể dẫn dắt người xem hiểu nhân vật, lại cũng không để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, hai tên chó săn đã được xem toàn bộ diễn xuất, cũng hoài nghi Có phải ánh mắt của mình bị hỏng rồi không Người vừa rồi bị quay nhiều lần liên tiếp Và người một lần đã qua này Là cùng một người sao Trong thời điểm này Sao có thể có người diễn được đến như vậy Quá rung động Bọn họ cúi đầu nhìn máy ảnh trong tay một chút Còn muốn bôi đen cô ấy sao Tôi cảm thấy trên mạng người ta nói hơi quá rồi Hình như diễn xuất của cô ấy rất tốt Một lần qua Cũng không nói lên cái gì Vừa rồi không phải cô ấy quay rất nhiều lần sao cuối cùng hai người đưa ra kết luận, cảnh diễn này cũng không thể nói lên cho trình độ của Tống Như, bọn họ tốn công sức vất vả đóng giả để chụp lén như vậy, đương nhiên muốn làm đến cùng. Có ảnh chụp hiện trường chứng minh, tin đồn Tống Như quay phim được xác định hoàn toàn. Hơn nữa hai tên chó săn này chỉ đăng lên nội dung cảnh quay mà bọn họ chụp được, không đăng cảnh một lần đã quay qua này. Vì vậy toàn bộ giới diễn xuất đều dùng thái độ xem kịch vui, muốn biết cuộc đại thiên Làm sao hạ được nước cờ thối nát này Giới diễn xuất sâu như vậy Làm sao có thể Để một diễn viên nhỏ vừa mới tái xuất Làm mưa làm gió chứ Nếu như nói quay quảng cáo Khuôn mặt của Tống Như Coi như không tệ Nhưng đóng phim là cần thời gian tôi luyện Chỉ quay mấy cái quảng cáo cùng quay phim tài liệu Với mấy người thật sự xuất sắc liền muốn đi lên sân khấu quốc tế sao Thứ khán giả muốn xem kỹ Là kỹ năng diễn xuất thật sự Mà không phải là muốn xem một số người chừng mắt nũngệu ữa n đại thiên tự tìm được chết cầu trở về quay quảng cáo đi đừng phá hủy bộ phim ở thời điểm này mấy bộ phim được mọi người chú ý được phát sóng liên tiếp mang đến sự đạt kích không nhỏ cho mảnh vỡ hồi ức còn có người lấy doanh thu phòng vé của mấy bộ phim điện ảnh gần đây đoán trước doanh thu của mảng vỡ hồi ức sẽ không được lý tưởng mà mua ch lớn nhất chính là nữ chính tống như Bởi vì cô ấy căn bản không gánh nổi nhân vật này Cùng lúc đó Hai bộ phim điện ảnh lớn được lên sóng hỏa tan và nhân sinh lần đầu hủy diệt Đều là dòng phim thương mại Vô cùng hợp khẩu vị người xem Sử dụng đội hình diễn viên Và đội quay phim vô cùng hùng hậu Cùng so sánh ưu thế của mảnh vỡ hồi ức Cũng không lớn Thậm chí còn có người nói Lần này Hàn Nhất bị Tống Như làm liên lụy rồi Đám fan hâm mộ Của Hàn Nhất thi nhau đứng dậy Lên án đại thiên mắt mờ Câu đổi người. Con nói căn bản Tống Như cũng không hợp với nhân vật này, cô ấy có thể diễn ra toàn bộ đều không ra gì. Đổi nữ chính, người nào muốn nâng cô ta vậy, lại còn để Hàn Nhất nhà chúng ta làm đệm lưng. Đổi Tống Như đi, tất cả sẽ dễ nói hơn. Bởi vì tình hình ngày càng nghiêm trọng, nhóm người trong đoàn làm phim đều rất quan tâm đến tâm trạng của Tống Như, sợ cô bị những người kia ảnh hưởng, làm lỡ tiến độ thì cũng không sao quan trọng là có thể tác kích đến cuộc đời diễn xuất của cô. Tống Như, đừng để ý đến bọn họ, bộ phim này của cô sắp hoàn thành rồi, đến lúc đó lấy ra chứng cứ cho những người kia xem để bọn họ còn có thêm kiến thức. Một bên khác, Hàn Nhất vừa nghe thấy những diễn viên phụ này nói, cũng từ từ mở miệng, "Cần tôi giúp cô làm sáng tỏ không?" "Không cần." Tống như bình tĩnh trả lời. Cô biết phim sắp được phát sóng rồi, hơn nữa quản lý chuyên môn của cô sẽ không chơ mắt nhìn cô bị người ta bắt nạt. Anh ta vừa nhìn thấy nụ cười của Tống Như, lập tức hiểu rõ ý tứ của cô. Có một số việc phải nhanh chóng làm sáng tỏ, nếu không cứ bỏ qua như vậy, cũng không biết còn cơ hội hay không. Anh ta ở trong giới diễn xuất lâu như vậy, nữ diễn viên bị chứng uất ức sau khi bị người khác vu oan cũng không ít. Mặc dù tổng giám đốc Dương sẽ chuẩn bị kỹ càng tất cả cho cô, nhưng cũng có lúc vẫn phải suy nghĩ thêm đường lui cho chính mình. Dù sao cô cũng không thể luôn ỷ lại vào anh ta Như vậy sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh ta Ngay tại khi Hàn Nhất nói những lời này Dương Gia Cửu đã đứng Ở sau lưng Tống Như Tiếng bước chân của anh rất nhẹ Vì vậy bọn họ đều không chú ý đến Vậy là lần sau anh sẽ tham dự Buổi gặp mặt chứ Sẽ Hàn Nhất khép lại kịch bản trong tay Tôi làm như vậy không phải vì giúp cô Mà chính là không hy vọng bên kịch bộ phim điện ảnh này Bị mai một Lúc này Tống Như quay lại khẽ nhìn Sương Gia Cửu, thấy khóe miệng của anh hơi dương lên, nhưng trong lòng cô vẫn luôn không thể tha lòng, từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ, vì doanh số của vỡ hồi ức không cao, không có chuyện đó. Sương Gia Cửu trả lời chắc như đóng cột. Tống Như trong mắt anh vẫn luôn vô cùng kiên cường nỗ lực, không thể bị chuyện như này đánh gục. Em không biết bây giờ em làm gì, nói gì, mà có thể xoay chuyển cục diện Nói thật em vẫn hơi lo lắng Kỹ năng diễn xuất của cô Cộng thêm thủ đoạn và quan hệ của Tổng Giám Đốc Dương Sớm muộn có một ngày Cô sẽ trở thành nữ ngôi sao chói mắt nhất Điểm này Hàn Nhất nói vô cùng chắc chắn Có người có kỹ năng và thiên phú diễn xuất rất tốt Nhưng lại không chịu cố gắng Có người rất cố gắng Nhưng lại không có tài nguyên tốt Nữ diễn viên đã có kỹ năng Và thiên phú diễn xuất Lại chịu được vất vả thật sự rất ít Tớ như lại là người nổi bật trong số đó Vì vậy hàn nhất có thể kết luận Tiền đồ sau này của cô không thể đo lường Bây giờ đối với tôi mà nói Diễn tốt nhân vật này là chuyện quan trọng nhất Những chuyện khác Tạm thời tôi sẽ không lo đến Ừ cô không cần suy nghĩ Bởi vì người đàn ông của cô Sẽ lo lắng tốt tất cả mọi thứ cho cô Lúc này thậm chí Có người đào giai đoạn clip cô quay với Dương Vũ Mịch Trong chương trình thực tế Đã từng có rất nhiều truyền thông bày tỏ rằng Dương Vũ Mịch không hề có kỹ năng diễn xuất Bây giờ câu nói đó bị dùng lại toàn bộ lên người của Tống Như Đám dân mạng có sự hiểu lầm Đối với Tống Như Luôn nói ra một vài từ ngữ Có thể đã thương người Người trong đoàn làm phim đều muốn giải thích thay Tống Như Nhưng mà không có thông báo của đoàn làm phim Ai cũng không sám hành động thiếu suy nghĩ Tức chết tôi rồi Thật mong phim điện ảnh nhanh chóng được phát sóng Để những người kia Bị tự vả sưng mặt Bây giờ đã có người tẩy chay bộ phim điện ảnh này rồi, tiếp tục như vậy có thể không. Hàn La Đại Thiên sẽ có động tác tiếp theo, chúng ta chờ một chút đi. Ngoài trừ đám sân mạng, mọi ngành mọi nghề, thậm chí còn có đạo diễn ở trên mạng lên tiếng, trong giới này có bao nhiêu người có thực lực nhưng không có tài nguyên và thời cơ, nhưng vẫn luôn có người sử dụng quy tắc ngầm, lợi dụng xanh lợi tài sắc, làm lẫn lộn tầm nhìn của khán giả. Bọn họ nói gần nói xa, Đều là ám chỉ tống như vận dụng quan hệ mới có được nhân vật này còn chiếm đoạt tài nguyên Đạo diễn này điên rồi xa Chính mình không quay được một bộ phim điện ảnh tốt liền đẩy câu chuyện lên người khác sao Chị Hy cũng nhìn thấy tấm ảnh này Do fan hâm mộ đăng trong nhóm của fan Nguồn từ của đạo diễn kia thật quá đáng Tức giận khiến cô lập tức vỗ bàn Chị đã nói sao ông ta toàn quay ra phim xác rửa Thì ra cũng chỉ là một tên xác rửa Còn công kích đại thiên như vậy Ông ta còn có một chút tố chất chuyên nghiệp nào không? Ông ta đã từng nhìn thấy em quay phim sao? Căn bản không có, ông ta không có tư cách nói như vậy. Đối với kỹ năng diễn xuất của diễn viên, đạo diễn và người xem bình luận là lời nói có trọng lượng nhất, nhưng tên đạo diễn này chưa từng gặp Tống như bao giờ lại nói lời tà thương người ta như vậy, ông ta dựa vào cái gì chứ? Muốn ỷ vào mình quay được mấy bộ phim là có thể bắt nạt được người khác sao? Ông ta muốn nói gì? Thì đều là tự do của ông ta Phản ứng của Tống Như vô cùng bình tĩnh Cô đã không còn sợ hãi gì nữa rồi Nhưng mà chị Hy lại không nuốt trôi cục tích trong lòng Ông ta nói lời ông ta muốn nói Chúng ta làm điều chúng ta nên làm Chờ sau khi phim điện ảnh được chiếu Ông ta sẽ bị tự phản thật đau Không có bất kỳ dấu hiệu nào Vậy mà những đạo diễn kia Đều cùng nhau công kích Tống Như Liên danh tẩy chay nữ minh tinh Giữa vào thủ đoạn giành được tài nguyên và vai diễn Còn nói Đại Thiên không xứng đáng trở thành người dẫn đầu trong giới Mà ngọn nguồn là do Dương gia Cửu cung cấp cho Tống Như quá nhiều đặc quyền Thậm chí còn liệt kê một danh sách dùng sự thật chứng minh Có rất nhiều kịch bản tốt, phim đoạn ảnh tốt đều bị hủy trong tay diễn viên Trong đó mảnh vỡ hồi ức cũng có tên trong danh sách này Tổng giám đốc, chuyện lần này hình như rất kỳ lạ Bọn họ hẳn sẽ không thể không mưu mà hợp Làm sao mà hành động nhất trí như vậy? Trần Viễn lấy chứng cứ thu thập được ra Tôi cho được lúc đó tề tương bị cảnh sát bắt giữ Có một người con trai của nhà điện ảnh Cũng ở tại hiện trường Trong tay anh ta Ác phải có phần kịch bản không hoàn chỉnh này Từ khi Đại Thiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ Để ép bộ phim mạng này xuống Bọn họ liền mua chuộc khắp nơi Mấy vị đạo diễn bắt tay cùng làm này Đều có qua lại với nhà anh ta Trần Viễn chỉ cho xét một phần Hàn là vẫn còn người đứng sau lưng Nhúng tay vào chưa xuất hiện Cơ bản có thể khẳng định là nhằm về phía mợi chủ Đến một số ban ngành liên quan Cũng đưa ra tuyên bố Nói sẽ quét sạch ô nhiễm của giới diễn xuất Để cơ hội diễn xuất được công bằng hóa Đây có phải là từ Một mặt nào đó mà nói Nếu như Đại Thiên không đổi người Tiếp tục để Tống Như đảm nhiệm nữ chính và thời điểm thẩm tra sẽ xuất hiện vấn đề không Phần diễn của Tống Như đã kết thúc rồi Tôi chuẩn bị sắp xếp cho cô ấy Thử vai một bộ phim khác Là một bộ phim về quân sự Ánh Dương đỏ rực Trên bàn làm việc của Dương Gia Cửu Đang đặt kịch bản và danh sách thử vai Của bộ phim này Ánh Dương đỏ rực Trần Viễn ngây ngẩn cả người Kịch bản này không phải là của vị đạo diễn Trần kia sao Ông ta chính là vị đạo diễn đầu tiên Đứng ra chỉ trích mọi chủ đấy Tôi chính là muốn dùng sự thật Để ngăn chặn lời nói láo của ông ta Ánh mắt Dương Gia Cửu Vô cùng sắc bén Như đã rất lâu rồi anh chưa từng tức giận vậy Nếu như Phu nhân không qua được thử vai của bộ phim. Dương Gia cửu quay người nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Vậy chứng minh vợ tôi chưa đủ thực lực, toàn bộ phim của ông ta, tôi cũng chướng mắt lắm." "Được, tôi lập tức đi làm." Đáy mắt Trần Viễn hiện ra vẻ hưng phấn, đã không đợi kịp nhìn bọn họ tự vả mặt rồi. Quả nhiên, vẫn là tổng giám đốc của bọn họ xấu xa hơn, không dùng quan hệ xã hội cũng không giải thích quá nhiều, nếu ông ta đã không ưa tống như như vậy thì để ông ta Mở thật to hai mắt nhìn kỹ một chút, rốt cuộc Tống Như có phải một diễn viên xuất sắc hay không. Đến lúc đó, ông ta sẽ nhận rõ sự thật, đồng thời tất cả mọi người sẽ nhìn thấy ông ta tự vả mặt. Cho dù ông ta cố chết một câu, Tống Như không có kỹ năng diễn xuất, ban giám khảo cũng không đồng ý. Bởi vậy, đã khiến đối phương ngậm miệng, cũng phải khiến cho những lời đồn Tống Như không có kỹ năng diễn xuất đó không công mà bị phá. Buổi tối hôm đó, Văn kịch bản thử vai này được đưa đến trong tay Tống Như. Mợ chủ, nhân vật này là nữ sĩ quan quân nhân của hai đảng phái, nếu như cô đồng ý thử vai sẽ có thể giáo chuyên môn hướng dẫn các pha hành động và bắn súng trong phim. Quả nhiên, chồng cô rất hiểu suy nghĩ của cô. Tôi biết rồi." Tống Như cười gật đầu, cô vẫn luôn có hứng thú với loại nhân vật này, không phải loại nữ sinh nhũn nhược nhược thế kia mà là xung thực lực của mình để chiến đấu." Tổng giám đốc còn nói, vần các động tác hành động trong phim, anh ấy có thể tự mình dạy cô." Trần Viễn vừa nói vừa nghĩ đến chuyện trước kia, tổng giám đốc đánh nhau rất lợi hại. Tống như cười gật đầu, "Được, Mợ chủ, cô lấy một nghệ danh đi, tôi đi sắp xếp thử vai." "Gọi là gì thì hay đây? Ừ, Nhan Trần đi." Cô chỉ là dùng cảm nghĩ thật sự của mình để diễn xuất, Dương Gia Cửu sắp xếp cho cô thử vai, chỉ là muốn cho cô được chứng minh kỹ năng diễn xuất của mình mà không phải là diễn xuất thật sự. Nhưng cho dù coi là như vậy, Tống Như cũng chuẩn bị vô cùng chăm chút, hơn nữa còn rất chờ mong sáng vẻ dư gia cửu hướng dẫn động tác hành động của mình. Cô sẽ bắt lấy cơ hội này khiến đạo diễn Trần kia tự vả mặt, đây cũng là cơ hội tốt cho cô lên tiếng cho mảnh vỡ hồi ức. Cô cũng muốn lấy ra một phần lễ vật kết hôn thật tốt. Bởi vì thời gian thử vai sắp đến, trong thời gian rảnh rỗi quay mảnh vỡ hồi ức thì Tống Như Dùng để luyện tập kỹ thuật bắn súng và động tác của bộ phim Vì thời gian có hạn Cho nên chăm chú tập luyện ánh mắt và căn bản của cơ thể Huấn luyện viên bắn súng lúc đầu Dương Gia Cửu mới đến Chỉ là mang theo thái độ lười nhác Cảm thấy Tống Như đã là bạn gái của Dương Gia Cửu Thì sẽ không nghiêm túc đối với chi tiết Nhưng sau khi nhìn thấy Tống Như Anh ta phát hiện mình sai rồi Thái độ của nữ diễn viên này đối với kịch bản Vô cùng kiên định và nghiêm túc Trừ cái đó ra Buổi tối sau khi từ khách sạn trở về, Tống Như ở trong phòng thể hình xem đợt động tác của bộ phim với Dương Gia Cửu, cô không nghĩ đến Dương Gia Cửu còn biết cận chiến. May là Tống Như luôn chú trọng rèn luyện thể hình và cơ bắp, vì vậy mới có thể tiếp nhận được cường độ mạnh như vậy, nếu không đổi là nữ diễn viên khác thì đã sớm không chịu nổi rồi. Lúc đầu Tống Như cho rằng người thâm trầm như Dương Gia Cửu sẽ không thích loại hình cận chiến quyền đấm gì đó. Bây giờ anh lại biểu hiện ra một mặt vô cùng đặc biệt của mình. Anh học cận chiến thì rất kỳ lạ sao?" Dương Gia Cửu nói xong, nhảy lên lượn một vòng, chân mạnh mẽ đá vào bao cát. Tống như ở bên cạnh quan sát, nhịp tim đập nhanh hơn, động tác này cùng với biểu cảm này của anh, thật quá đẹp trai. Tống Như vừa thưởng thức sự đẹp trai của ông xã nhà mình, vừa cố gắng học tập các loại động tác, cố gắng đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất. Những lời đồn đại kia vẫn tồn tại ngoài giới Nhưng mà Đại Thiên vẫn luôn không giải thích với mọi người Đám fan hâm mộ của Hàn Nhất vẫn nhao nhao lên án Cho rằng đoàn làm phim và công ty quản lý không chịu trách nhiệm đối với anh ta Kêu gọi muốn bọn họ lập tức hủy bỏ hợp đồng Tại sao phải kéo Hẳn Nhất nhà chúng ta xuống nước? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của anh ấy Đại Thiên làm như vậy quá vô trách nhiệm Nữ chính đổi người nào cũng được Miễn không phải là Tống Như Các người cứ quay đi Dù sao tôi cũng không đi xem Tôi không muốn nhìn thấy hẳn nhất nhà chúng tôi bị nữ diễn viên kia hủy hoại. Có hậu trường cũng thật lợi hại. Ngoại trừ những người đã thấy Tống Như quay phim biết cô có kỹ năng diễn xuất thì những người khác đều không đồng ý cô đảm nhiệm vai nữ chính này. Không ai cảm thấy cô có thể đảm nhiệm vai nữ chính của một bộ phim như vậy. Tối hôm đó, Sư Gia Cử về nhà làm cơm xong nói với Tống Như Ngày mai anh đi thử vai với em. Không cần. Tư liệu của em đều dùng nghệ danh Nếu như anh đi cùng với em, chẳng phải sẽ không đạt hiệu quả sao?" Tống Như cười nói, "Em biết phải làm thế nào, em sẽ khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy trước khi công bố tin tức kết hôn, còn khiến em mệt mỏi như vậy." Tống Như dựa vào trong ngực anh, rưng lên nụ cười hạnh phúc mà thỏa mãn. Em không mềm, cùng so sánh em cảm thấy anh còn gánh chịu nhiều hơn em, cực khổ nhiều hơn em. "Được rồi, ngủ đi." Xương Sa cửu khẽ hôn lên trán cô muốn tắt đèn đầu giường giúp cô, nhưng Tống Như lại lập tức ôm cổ anh nhẹ nói, "Nhưng mà em chưa muốn ngủ sớm như vậy." "Vậy em muốn làm cái gì?" Từ trong đôi mắt mang theo tính xâm lược của cô, Dương Gia Cử dường như thấy một Tống Như khác với bình thường. "Muốn anh." Tống Như đến gần anh, đồng thời trực tiếp mở miệng, "Vừa rồi lúc huấn luyện, mỗi một tất cơ bắp trên người anh đều em. Em chỉ là một người phụ nữ bình thường." Làm sao chịu được Vì vậy bây giờ anh nhất định phải bồi thường cho em Dương gia cử lập tức gợi lên một nụ cười Xoay người đè cô lại Đã bị em nhìn thấu Vậy thì Bộ phim quân sự được chú ý Ánh dương đỏ rực công khai thử vai Tin tức này đã sớm được truyền lên trên mạng Số người tham gia thử vai Đạt đến hơn 500 người Trong đó hơn 100 người Nhằm vào vai nữ chính Ngoại trừ chủ đạo diễn Trần đồng thời đảm nhiệm ban giám khảo, còn có 3 vị phó đạo diễn cùng 2 nhà sản xuất lại thêm đại biểu phía đầu tư. Đội hình như vậy cũng đủ mạnh mẽ, cũng đủ công bằng. Thứ tự ra sân của diễn viên thử vai đều là sau khi đến phỏng vấn mới rút thăm quyết định. Nói cái khác, cơ bản không ai có thể làm giả hoặc là dùng bối cảnh để khiến cho tất cả ban giám khảo đưa ra phiếu tán thành cho mình. Bên trong kịch bản thử vai có 5 cảnh có thể tự do lựa chọn diễn cảnh nào. Sau khi Tống Như vào hội trường thử vai liền đội mũ, yên tĩnh ngồi trong góc, bởi vì trang các nữ diễn viên tham gia thử vai lần này đều ngồi trong phòng trang điểm, chuyên môn chờ gọi đến số, chỉ có người mới mới ở ngoài sảnh lớn đợi chờ. Mà lúc này bên cạnh Tống Như đều là một số người đang căng thẳng chuẩn bị lời thoại, không ai chú ý đến cô. Tống Như nhìn thấy phần lớn mọi người đều đang chuẩn bị cho bộ phim chiến tranh tình báo này. Thật ra, mặc dù toàn bộ bầu không khí của bộ phim đều là chính thống nặng nề nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải chọn cảnh phim như vậy để thử. Có lúc vẫn còn phải dựa vào ngộ tính và sự bộc phát của mỗi người. Nhìn từ người từ người bên cạnh đi vào sảnh chờ vai, những người xung quanh Tống Như càng thêm lo lắng, không ngừng đi qua nhắc, còn có người đi vào nhà vệ sinh bốn lần mà Tống Như ngồi ở vị trí của mình Biểu hiện vô cùng bình tĩnh Bỗng nhiên có người ở bên cạnh Chủ động nói chuyện với cô Là một cô gái tóc ngắn mặc áo sơ mi trắng Nụ cười của cô ấy có thâm ý Cô cũng đến thử vai ra Hình như không có chút khẩn trương nào Tống như nhìn cô ấy một chút Vẫn còn tốt Cô không muốn nói chuyện lắm Luôn cảm thấy hình như đã từng gặp cô gái Mà mình vừa đáp lời này Nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra Mà duyên phận của hai người cũng không dừng lại ở ngày hôm nay Đây cũng là điều mà ngày sau Tống Như chưa bao giờ nghĩ đến Ô mộng, đến cô rồi Cô gái tóc ngắn nghe thấy giọng nói của quản lý đáp lời Sau đó đứng dậy nói với Tống Như Có thể gặp mặt cô ở nơi này là vinh hạnh của tôi Tống Như Cô ta trực tiếp xé bỏ lớp ngụy trang của Tống Như Nhưng mà Tống Như cũng không bối rối Ánh mắt hai người sao nhau trong nháy mắt Đều cảm thấy đối phương là một người rất thú vị Sau đó, ô mộng đi vào sảnh thử vai, lựa chọn cảnh phim đầu, nữ sĩ quan quân nhân trước trận đấu súng hạ lệnh rút lui, đồng thời xảy ra cãi vã với chiến hữu, khăng khăng ở lại tác chiến. Về sau, cô đánh chiến hữu ngất xỉu, cũ đưa người đi, một mình ở lại đối phó với quân địch. Cảnh phim này vô cùng chú trọng lực bộc phát của diễn viên, đặc biệt không thể diễn sai lệch, nếu không toàn bộ hình tượng của nữ sĩ quan quân nhân sẽ bị sụp đổ. Ô Mộng chọn cảnh phim này Cũng là muốn biểu hiện ra sở trường tốt nhất về động tác của mình Chỉ thấy cô hô to với chiến hữu Đây là mệnh lệnh Anh nhất định phải đi Ánh mắt giọng điệu của cô ta đều đặt đúng chỗ Sau đó quay người lại Nhảy qua cái bàn Trực tiếp đánh ngất chiến hữu của mình Mang theo biểu lộ đau sót đỡ chiến hữu Sau đó hạ lệnh cho người khác đưa anh ta ra khỏi thành Sau khi nữ sĩ quan quân nhân này hạ mệnh lệnh như vậy trong lòng cô đã chuẩn bị tốt tinh thần hy sinh. Một khắc này, hốc mắt của cô ẩm ướt nhưng vẫn có một loại bi tráng chết cũng không hờn. Ban giám khảo thấy được cảm xúc khi kết thúc của cô ta đặt rất đúng chỗ, thi nhau gật đầu viết một câu lên giấy, không tệ, tình cảm rất đúng chỗ, tên là Ô Mộng Sang, quả nhiên là sinh viên giỏi tốt nghiệp học viện hí kịch, về mặt diễn xuất không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Không phải bởi vì trước đó quá kém, vì vậy người này Mới bộc lộ ra sự xuất sắc như vậy sao cũng có thể tiếp tục sau khi ô mộng thử vai xong ban giám khảo thương lượng một chút đặt ảnh chụp và sơ yêu ý lịch của cô ta sau một bên sau đó sai hiệu cho nhân viên công tác tiếp tục thử vai chỉ là diễn viên sau ô mộng cũng không biểu hiện tốt cho lắm ngược lại khiến suy nghĩ của ban giám khảo càng kiên định hơn xem ra ô mộng kia chính là người tốt nhất hôm nay lúc này Nhân viên công tác lấy ra sơ yếu lý lịch Của diễn viên tiếp theo Không có ảnh chụp chỉ có mấy tờ giấy Tên là Nhan Chân Chưa từng nghe thấy là thuộc công ty nào Trên sơ yếu ly lịch cũng không viết Có lẽ là sơ yếu lý lịch của người tiện tay đăng ký Người đến chưa Đến thì gọi quấy vào đi Không đến thì gọi người tiếp theo Lúc này các ban giám khảo Đã không còn tinh thần rồi Đối với lại sơ yếu lý lịch không có gì để xem này Lại càng không ôm hy vọng gì Chỉ là khi văn hóa uống nước nghỉ ngơi, có nhân viên công tác gọi một tiếng, tất cả thành viên ban giám khảo đều ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó bọn họ đều kinh ngạc. Bởi vì sau khi nữ diễn viên vào sảnh thay vai, thì cởi áo khoác xuống, đội đội mũ lưỡi trai, mặc một bộ trang phục bình thường đơn giản, mặc dù thoạt nhìn trông bình không có gì lạ, nhưng dáng đi của cô vô cùng có lực, cộng thêm thân hình nổi trội, khiến ban giám khảo lập tức tỉnh táo, bởi vì trên người cô, như bọn họ nhìn thấy được Nữ sĩ quan quân nhân kia Cô khoát tay Nhân viên công tác liền tắt một nửa đèn đi Đây là bởi vì cảnh phim Tống Như Chọn Để thử vai Là một cảnh phim vào ban đêm Vì để mô phỏng tình huống thời tiết lúc đó rõ ràng nhất Nên chỉ có thể làm như vậy Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên người cô Mà cô đội mũ Tóc che kín gỏ má Đưa lưng về phía tất cả ban giám khảo Nói ra một tiếng Có thể rồi Bàn tay đưa kịch bản về phía cô Của nhân viên công tác dừng lại Cô không cần kịch bản sao Tôi không cần Cô trả lời dứt khoát giọng điệu này đủ cuồng vọng Ban giám khảo bắt đầu trở mong Cuối cùng cô đang giả vờ huyền bí Hay là thật sự có bản lĩnh này Trong toàn bộ diễn viên thử ngày hôm nay Cô là diễn viên duy nhất Được toàn bộ ban giám khảo mong chờ Ngay cả đoạn diễn của ô mộng Cũng có giám khảo không phải quá vừa lòng Nhưng mà Tống Như Cô dùng phương thức đặc biệt như vậy Đã thành công Thu hút được toàn bộ sự chú ý của ban giám khảo Chuyện này phần lớn Có lẽ do sức hút cá nhân độc đáo của cô Súng của tôi Tôi chỉ có một viên đạn Cô nghiêng đầu Nhìn ra ngoài cửa sổ Khóe miệng khẽ cong lên như đang cười Bởi vì ánh sáng không quá rõ ràng Ban giám khảo cũng không nhận ra Đó chính là Tống Như ngay sau đó Cô nâng cánh tay lên Dùng tư thế tiêu chuẩn Giáng vẻ oai hùng hiên ngang Quan trọng hơn là phối hợp với giáng người cân đối của cô Tất cả những chi tiết này gộp lại với nhau Làm hình tượng nữ quân nhân Được đắp nặn vô cùng chân thực Trong cảnh này Nữ quân nhân phải thẳng thắn thừa nhận cùng người yêu cũ Cô là gián điệp Lời thoại không nhiều lắm Nhưng động tác lại rất nhiều Chỉ thấy cô buông cánh tay xuống một cách vô lực Sau đó lui về phía sau hai bước Chạy nhanh tới cửa xa vào phía đối diện Đẩy mạnh cửa xa Súng lục chĩa thẳng vào chán bạn diễn cùng Ngực cô lên xuống phở phòng Thân thể lộ ra mỏi mệt Cả người đều cố gắng giả vờ bình tĩnh Khi đối mặt với người yêu cũ Cô lại dứt khoát Dơ súng lên đạn Nhưng không phải hướng về phía anh Mà hướng về phía quân địch đằng sau anh Lúc cô xoay người nói Thời gian đánh chiếm thành phố đã được xác định rồi Anh nên rời đi sớm Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ nổ súng Nói xong cô chạy nhanh Vào trong bản đêm vô tận này Sau khi Tống Nhi diễn xong Tất cả mọi người vẫn chưa tỉnh dậy khỏi màn diễn Bạn giám khảo xem xong phân đoạn diễn xuất sắc như vậy Tất cả đều ngơ ngẩn Một lúc sau bỗng nhiên có người mở miệng Chính là cô ấy Một câu khẳng định chắc chắn như thế Nhưng không có bất kỳ ai phản đối Bởi vì căn bản bọn họ tìm không ra lý do Lúc này đạo diễn Trần Đạo vỗ tay Không tồi, rất đặc sắc Cả động tác lẫn cảm giác thậm chí cả lời thoại đều đúng chỗ, cho dù khi quay thật diễn như vậy cũng có thể chỉ cần một lần là xong. Tống Như vẫn không tháo sung mũi như trước, đối với những âm thanh ủng hộ này, vẻ mặt cô không chút nào thay đổi. Thái độ như vậy làm cho đạo diễn Trần càng thêm vừa lòng, lúc này ông gật đầu nói, nữ chính mà tôi cần chính là cô. Nhan Trần, cô đã được chọn. Tống Như dùng thực lực của mình chứng tỏ cô có đủ tư cách nhận được vai diễn này. Đạo diễn Trần nghĩ lại màn biểu diễn ban nãi của cô không thể nào tìm ra được chút sai lầm ông nhận ra được cô diễn viên này không chỉ có thiên phú hơn nữa còn có kinh nghiệm ngay cả khi diễn cùng diễn viên khác cô đều có thể để ý đến khán giả cùng với góc độ màn ảnh diễn viên như vậy phi thường khó gạt được có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một người đạoo diễn Trần còn những người đằng sau không cần xem nữa cô ấy đã nghiêm túc nghiên cứu kịch bản cùng vai diễn hơn nữa Về mặt ngoại hình đến biểu diễn Không thể bắt bẻ Cho dù lại tiếp tục thử vai Cũng chỉ làm nền cho cô ấy mà thôi Đạo diễn Trần đang trong tâm trạng hưng phấn kích động Có điều Những giám khảo khác cũng nhất trí gật đầu đồng ý Quả thật rất tốt Lại kỹ xảo biểu diễn này Làm sao có thể bị chôn vùi như vậy Bạn họ đều chưa nghe qua tên Tống Như bao giờ Đạo diễn Trần còn chân thành nói với Tống Như Bây giờ cô có thể bỏ mũ xuống Chỉ cần cô gật đầu Hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng Tống như cúi đầu cười cười dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Bỏ mũ xuống Sau đó lột bộ tóc giả ra Lộ ra dung mạo thật sự của mình Tôi không ký đâu Tống như nhanh chóng trả lời Hơn nữa còn rất dứt khoát Câu trả lời này Làm cho ban giám khảo đều bối rối Cô không ký kết Làm sao diễn được hai lầu cô căn bản không muốn diễn Nếu cô không muốn diễn Vì sao còn lãng phí thời gian đến đây thử vai Không phải, nhìn cô có chút quen mắt Tống Như Có người hô lên tên của cô Tôi là Tống Như Tống Như cũng không để ý khi bị người khác nhìn nhận ra Cô bình tĩnh nói Tôi vì là những tuyên bố kia của đạo diễn Trần mà đến Khắp nơi châm trọng tôi Làm liên lụy đến những diễn viên khác của đoàn phim Chất vấn đại thiên không có mắt nhìn người Nói tôi cậy và có u dù sau lưng Mà chiếm đoạn tài nguyên của diễn viên khác Nói tôi căn bản Không hề có kỹ xảo diễn Bây giờ như thế này Ông còn cho rằng như vậy không Tôi không phải đến muốn vì làm nữ chính Tôi đến để chứng minh tôi là một diễn viên Hơn nữa là một diễn viên biết diễn xuất Sắc mặt đạo diễn Trần đột nhiên thay đổi Thực sự tôi có khoảng thời gian im hơi lặng tiếng Cũng trải qua rất nhiều tin đồn không tốt Nhưng không có nghĩa là tôi không biết diễn xuất Phải không Lời ông nói khi nãy đã chứng minh tất cả rồi Là một đạo diễn nổi danh trong giới nghệ sĩ cũng là nhân vật công chúng, mỗi tiếng nói hành động của mình ông đều phải có trách nhiệm, căn bản ông chưa từng gặp tôi, thêm mà châm chọc tôi không biết diễn xuất, ông có biết hành vi của ông sẽ mang đến cho đoàn phim cùng đại thiên bao nhiêu hiểu lầm cùng với tổn thất không? Đạo diễn Trần không thể phản bác lại một câu nào cả, ngay cả một chữ đều không nói được. Nhiều người đều nhìn thấy cả rồi, ông làm sao phản bác hơn nữa trước mặt mọi người, chính ông thừa nhận, ông công nhận tài diễn xuất của nữ diễn viên này. Hiện tại cô lộ ra thân phận chân thật Ông sẽ không công nhận nữa Việc này không phải tự mình và mặt mình sao Loại diễn viên diễn xuất như vậy Còn không gọi là diễn xuất Phía sau có nhân viên công tác nhỏ giọng nói thầm Chuyện phát triển đến nước này Đã có đáp án rồi Tống Như làm tốt lắm Còn có người trong nháy mắt trở thành fan hâm mộ Tống Như Cảm thấy cô làm như vậy quá sảng khoái Có kiêu ngạo Dám dùng phương thức như vậy để chứng minh bản thân Cô coi như là người đầu tiên trong giới diễn viên. Tống Như không có chở thêm nữa mà cất bước rời khỏi phòng thử vai. Tất cả mọi người không ai đoán trước được hôm nay khi thử vai nữ diễn viên đứng thứ nhất lại chính là Tống Như, người lúc trước bị công kích trên mạng. Cũng không nghĩ tới cô thật sự lại có thực lực như vậy, dám đến nơi đầy phá quán. Quan trọng nhất là vào mặt tất cả mọi người Tống Như không biết diễn, người nói những lời này có phải hay không đều mắt mù. Sau khi Tống Như rời khỏi, ban giám khảo đều chịu đả kích lớn, nhất là đạo diễn Trần. Bây giờ ông làm gì còn thể diện để tiếp tục tuyển diễn viên làm một người đạo diễn, ngay cả khả năng công nhận năng lực cơ bản nhất cũng không có. Lúc này Dương Gia Cửu đặc biệt lái xe tới đón Tống Như, sau đó họ lên xe rời đi. Tống Như cùng Dương Gia Cửu tới nơi này làm gì? Hôm nay không phải ánh dương đảo dục thử vai sao? Nhìn lầm rồi, bọn họ tới nơi này làm gì? Khi ấy có hai nhân viên công tác đi lên cầu thang vừa vặn nhìn thấy hai người rời đi. Sau khi Tống Như rời khỏi những diễn viên còn lưu lại lần lượt tiến vào. Nhưng mà ban giám khảo sau khi xem qua Tống Như biểu diễn lại không có một diễn viên nào có thể lọt vào mắt họ nữa. Bởi vì khi so sánh với Tống Như những diễn viên khác diễn không ra gì cả. Hơn nữa việc xây dựng hình tượng không có nửa điểm có thể tiếp thu nổi. Ngay cả ô mộng người được ban giám khảo tán thành khi trước Sau khi Tống Như biểu diễn xong Cũng mất đi hào quang Tống Như đã đi thử vai diễn của đạo diễn Trần rồi Tôi có người bạn làm ở chỗ ấy Đã gửi ảnh chụp cho tôi Chính là Tống Như Còn có cả video Tống Như diễn thử trước mặt mọi người Chuyện làm vẽ mặt đạo diễn Trần Bị người khác đăng lên mạng Hơn nữa có người đăng cả video Tất cả mọi người mang tâm lý chế diễu Mở video lên xem Nhưng sau khi xem xong Đều không biết biểu đạt cú sức của mình thế nào Tống Như thật sự là một người tài ba trong giới diễn viên. Xem ai còn nói cô ấy không biết diễn xuất, dựa vào u dù lại phương thức làm vẻ mặt cũng quá sảng khoái. Cái vị đạo diễn Trần kia trước kêu gào Tống Như nói cô ấy không biết diễn xuất, còn chêm chọc rất nhiều trên mạng, ám chỉ Đại Thiên không có ánh mắt, nhưng mà dưới tình huống ông ta không biết diễn viên kia là Tống Như, lại nói cô ấy là nữ chính phù hợp nhất, kết quả bị Tống Như từ chối tại chỗ. Lời nói Tống Như không biết diễn Là người ngoài trông mặt mà đoán Hoặc là trong giới diễn viên Có người nhằm vào Tống Như Mới có thể tung ra nhiều tin đồn nhảm như vậy Có điều con người Tống Như Vẫn không tức giận, không làm to chuyện Dùng phương thức trực tiếp này chứng minh bản thân Bộ phim mảnh vỡ hồi ước kia Tôi nhất định sẽ đến giảm chiếu phim ủng hộ Biến thành fan mất rồi Một nữ diễn viên vừa mới quay lại Cô dùng phương thức này khiêu chiến bản thân Tạo ra một con đường riêng của mình Mạnh mẽ, dùng biện pháp thử vai để chứng minh cô là duy nhất. Hơn nữa, hành động này của Tống Như cũng nói cho tất cả mọi người, mảnh vỡ hồi ức đáng giá để khán giả chờ mong. Vào thời khắc này, cũng có rất nhiều người cảm thấy được, cuộc đời của Tống Như giống như một chuyện xưa tràn đầy sắc màu. Cuối cùng đoàn làm phim mảnh vỡ hồi ức cho phép truyền thông phóng viên đến tham quan, đương nhiên là phải xét duyệt những điều kiện nhất định. Các phóng viên, đủ tư cách đến chụp ảnh đầu tiên. Trông thấy Tống Như chân thật quay phim Còn có người đại diện vẫn luôn bảo hộ bên người cô Sau khi Tống Như chấm dứt cảnh quay Các phóng viên được đoàn làm phim cho phép bước đến Cô Tống có thể cho chúng tôi chút thời gian được không? Tống Như quay đầu nhìn về phía Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu khẽ gật đầu Cô mới nói với phóng viên Có thể Sau khi cô quay lại diễn xuất Bước đầu đã đảm nhiệm vai diễn quan trọng như vậy Cô có nắm chắc không? Chỉ có cố gắng hết sức làm việc mới có thể làm cho hiệu quả rất tốt. Tôi có tự tin với bản thân, cũng tin tưởng tất cả các diễn viên trong đoàn phim. Bên ngoài đối với cô nghi ngờ cô cảm thấy thế nào? Tuy rằng cô đã dùng thực lực chứng minh bản thân, nhưng bị nhiều người hiểu lầm như vậy, trong lòng cô có điều gì muốn nói với mọi người không? Nữ phóng viên nói xong, đem microphone xa xa một chút để cho Tống Như có thể trả lời thoải mái hơn. Tống Như xoa nhẹ vở vai đang không thoải mái nói. Có thể bởi vì bộ phim này còn chưa công chiếu Cho nên mọi người Cũng không biết tình trạng của tôi bây giờ Tôi tin tưởng bộ phim này sẽ đạt được thành tích tốt Sẽ không làm cho khán giả Phải mất công chờ đợi Vậy chính bản thân cô thì sao Tôi bản thân là một diễn viên Vướng phải một ít điều tiếng nghi ngờ là chuyện bình thường Chỉ hy vọng mọi người Có thể phụ trách đối với mỗi câu nói Mà chính mình nói ra Không cần tạo thành áp lực cho người khác giống như chân thành trả lời Tình hình giới diễn viên như thế nào chỉ có người trong giới mới rõ ràng, nếu là một nhân vật đại biểu phải phụ trách ngôn luận của mình, ông ấy không nên nói ra như vậy, lại lời nói mang tính chủ quan công kích sẽ làm công ty quản lý của tôi rất phiền phức. Sở dĩ sẽ đi thử vai chính là hy vọng có thể bằng phương thức đơn giản giải quyết chuyện này. Đương nhiên, hiện tại tôi cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, hy vọng có thể qua từng vai diễn làm phong phú chính mình. Đối với việc phê bình chỉ ra chỗ sai đều hoan nghênh. Có điều Nếu có người cố ý khơi màu tranh chấp, tôi cùng công ty quản lý của mình cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Lời tôi có thể nói chỉ có như vậy. Nếu mọi người còn có vấn đề khác muốn nói, có thể đi phỏng vấn người đại diện của tôi. Tống như cười vẫy tay chào, cùng thợ tranh điểm đi xuống dưới dặm thêm phấn. Tống như trở lại nghề diễn lâu như vậy, lần đầu tiên có cơ hội nói lên vài câu thật lòng trước ống kính. Rất thẳng thắn, lại rất có khí thế. Không sợ hãi, tuyệt đối cũng không gây sự. Những người lắm miệng này cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Người nghệ sĩ tôi phụ trách Cũng to gan quá Cái gì cũng dám nói Dương gia cử vỗ bả vai cô Hạ giọng nói Nếu phải chuẩn bị trước bàn thảo để trả lời Vậy quá không có trách nhiệm đối với người hâm mộ của em Hơn nữa những người bên cạnh em Đều biết em là người thẳng thắn Những lời em nói ra khẳng định anh đã sớm nghĩ tới Tống như không nhịn được Cười trả lời Nhưng anh không nghĩ đến Em sẽ kiên trì như vậy Dương Gia Cửu ôm cô chặt hơn nữa Thừa dịp hiện tại lời nói của em còn có trọng lượng Đương nhiên muốn nói gì đều phải nói Bằng không sau này lại có người đến bới lông tìm vết Đạo lý này rất đơn giản Dương Gia Cửu đương nhiên hiểu rõ Chính là bởi vì hiểu cô mới có thể lo lắng lời cô nói Sẽ khiến người hâm mộ khó chịu Có điều nếu xảy ra chuyện thì anh sẽ thay cô dọn dẹp Lần này thử vai và bản này đã sớm chuyển ra trong giới này Xem qua video kia, mọi người đều hô to sảng khoái. Nếu diễn viên đều dám phản kích như vậy, những quy tắc ngầm cùng tấm màn đen còn có thể tồn tại sao? Hiện tại mảnh vỡ hồi ức đã gần hoàn thiện rồi. Hiện tại là lúc em phải đưa ra quyết định là tiếp tục diễn phim hay là phát triển theo phương hướng khác. Dương Gia Cửu nghiêm túc hỏi ý kiến của Tống Như. Việc xây dựng tiền đồ tương lai của cô, anh rất tôn trọng mong muốn cùng ý tưởng của cô. Quan trọng nhất là anh tin tưởng lựa chọn của Tống Như. Anh hy vọng em làm thế nào Tống như nhướng mày nhìn anh Lựa chọn của anh Chính là thích hợp nhất đối với em Anh nhìn chúng một vai vụ Có lẽ em sẽ thích Nhưng mà không phải nữ diễn viên Tống như cười Ôm sát người đàn ông bên cạnh cô Trên thế giới này Cô có thể tìm được một người luôn cổ vũ cô Là việc may mắn nhường nào Biết cô thích nghề diễn viên Làm đến nơi đến chốn Biết cô không sợ chịu khổ Chính là chỉ muốn hướng tới sân khấu đỉnh cao Cái này đã đủ rồi. Việc cô muốn trao rồi diễn xuất, không ai hiểu rõ hơn Dương Gia Cửu. Em không cần biết vai diễn tiếp theo có phải nữ diễn viên hay không, chỉ cần em là nữ chính trong cuộc đời anh như vậy là đủ rồi." Tống Như nhẹ nhàng tựa vào trong lòng, ngực anh nhẹ giọng nói. "Chỉ cần có anh bên cạnh, mặc kệ em muốn làm gì, em đều cam tâm tình nguyện." Nghe những lời ấy, Dương Gia Cửu ôm thật chặt cô vào trong lòng mình. "Bà Dương Cho dù hiện tại em muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi Bởi vì vĩnh viễn Anh sẽ không buông tay em ra Không nói việc phải chia tay Tống Như Chỉ tạm xa nhau mấy giờ Với anh mà nói đều là một loại giản vật Hai má Tống Như ửng hồng Ở trong lòng anh khẽ mỉm cười xương gia cửu Nhanh chóng đưa kịch bản mới cho Tống Như xem Cốt truyện Là một thời kỳ tranh giành quyền lực Một vương gia kiêu căng ngang ngạnh Lưu lạc nhân gian Học được bản lĩnh thật sự Cuối cùng trở lại Hoàng Cung Thống nhất Giang Sơn Còn vai diễn của Tống Như Là một người ăn mày đương tựa lẫn nhau Lúc vị vương gia này còn lưu lạc dân gian Nữ cải trang nam Cuối cùng vì cứ vương gia mà chết Chuyện này Nữ cải trang nam lại còn là ăn mày Quan trọng nhất là Tống Như để ý đến vai nam chính đã được quyết định Là anh ta thật sao Em đóng vai anh ta sẽ rất áp lực Tất nhiên là Dương Gia Cửu biết chuyện này Anh ta nhận vai này đã là chuyện thật Mà anh chọn bộ phim này cũng là vì có anh ta. Người này luôn luôn kiêu căng, không xem ai ra gì, nhưng mà kỹ năng diễn xuất lại hạng nhất. Tống Như diễn với anh ta xem như là rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Tống Như nhìn vào mắt Dương Gia Cửu, hiểu ngay ý của anh. Được, em đóng. Vì chuyện casting, video casting của Tống Như được fan lan truyền trên mạng. Tuy là cô đã chứng minh năng lực của bản thân, nhưng cũng sẽ có người. Cảm thấy cô như vậy có hơi nói quá sự thật Bởi vì có một số người hâm mộ Hết sức ca ngợi Tống Như Truyền thông cũng sẽ cường điệu Viết ra những lời lẽ ba hoa để miêu tả Cứ như vậy không ít người sẽ không thích Trước đây Dương Vũ Mịch Cũng bị hủy ở bước này Hơn nữa Báo chí vì muốn giật gân Nên còn đặt tên của Tống Như Chung với những diễn viên gạo cội Vô tình tạo cho Tống Như rất nhiều kẻ thù Sau đó Đạo diễn Trần tuyên bố ô mộng Sẽ trở thành nữ chính của bộ phim Bên ngoài lại sôi nổi rằng Trước đây vai diễn này đã bị Tống Như công khai từ chối Nên bây giờ bọn họ rơi vào đường cùng Phải chọn người tốt thứ hai Là ô mộng Việc làm của Tống Như Lại khiến rất nhiều người tranh cãi Tống Như đúng là có năng lực Nhưng mà được khen ngợi như vậy Có phải là hơi quá không Cũng chỉ bình thường thôi Không thấy có gì xuất sắc Đại thiên quản lý thế nào vậy Cứ như vậy thì những nghệ sĩ tốt Cũng đã bị họ lăng xê sai lệch Chỉ là đúng lúc đó, Đại Thiên thông báo một tin mới nhất, Như đã nhận vai diễn nữ thứ tư trong phim mới Ám Dạ Cuồng Đồ. Cô chỉ đóng vai Lâm Lâm, chỉ là một vai phụ, cơ bản không giống bên ngoài đồn đại, Tống Như được ca ngợi thái quá, không nhìn rõ vị trí của mình. Đại Thiên cũng không hề cố ý hết sức lăng xê cô ấy, mà đang giúp cô ấy tìm nhân vật và kịch bản phù hợp nhất. Vậy nên bộ phận PA vừa hành động Thì tất cả mọi người đều tin phục y của Dương Gi gia cửuống như đang ở đoàn làm phim chuẩn bị mấy cảnh quay cuối cùng về mặt chị Hy dầuu dĩ cúi đầu cũng không biết đang nghĩ gì về mặt như là trái cả héo sao thế Trần Viễn lại phát hiện chị lén giảm cân à không phải chị chị phải đi gặp ba mẹ anh ấy lần này thật sự không thể trốn tránh Tống như ý bà thợ trang điểm dừng lại một chút xoay người nhìn về phía chị Hy chị sợ Một chị Hy không sợ trời không sợ đất Sao lại sợ đi gặp cha mẹ của Trần Viễn Là một loại cảm giác không diễn tả được Rất căng thẳng Chị Hy thở dài Bây giờ em không hiểu Là vì Boss chưa để em về ra mắt người nhà họ Dương Chờ khi tin tức kết hôn công khai Nhất định anh ấy sẽ đưa em về Đến lúc đó Em sẽ không ngừng nghi ngờ bản thân mình Có đủ tiêu chuẩn của một người con dâu tốt hay không Ý thì tâm trạng bây giờ của chị Hy là như vậy Tống Như mở to mắt nhìn, cảm thấy chị ấy nói rất đúng. Trong lòng chị nghĩ gì thì hãy nói với Trần Viễn, anh ấy sẽ giúp chị. Ừ, chị biết rồi, dù sao đây cũng là chuyện của hai người, một mình chị căng thẳng cũng không được gì. Được rồi, chị nói muốn nghỉ mấy ngày, công ty đã sắp xếp trợ lý tạm thời cho em chưa? Chị định đi chuẩn bị một chút quà. Được, đi đi, đừng lo lắng, em chờ tin tốt của chị. Chị hi cười cười, đợi Tống Như quay xong những cảnh tiếp theo, thì vội vàng trở về chuẩn bị, hôm sau sẽ cùng Trần Viễn về nhà. Lúc này Tống Như gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu. "Gia Cửu, chị Hy xin nghỉ, em cần một trợ lý tạm thời, anh xem thử rồi cho ai sang đây." "Vậy anh chỉ có thể tự mình đi rồi." Dương Gia Cửu cười nói, "Nguyện ý vì em cống hiến công sức." Tống Như nhìn vào gương, bỗng như thấy một người. "Gia Cửu, bây giờ Hiền Hiền đã gần như khai hàn rồi, anh có thể liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy đến được không?" Được anh sẽ bảo dích liên lạc Dương gia cửu chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô Em phải quay đã Tống như nói xong lại thấp giọng nói Chị Hy nói Chị ấy sẽ theo Trần Viễn về ra mắt cha mẹ Vậy chúng ta thì sao Dương gia cửu không cúp điện thoại Tất nhiên là nghe thấy câu này Quà tặng người nhà anh đã chuẩn bị xong Nếu như em nói Anh có thể bảo người đưa đi bất cứ lúc nào Cũng chỉ anh mới suy nghĩ chu đáo như vậy Viền mắt tống như ửng đỏ Kìm nén giọng nói nghẹn ngào Ngửi đi Chuyện em đã kết hôn Hãy để cho bọn họ biết Anh sẽ sắp xếp tất cả thật tốt Em yên tâm là được Giờ phút này Dương Gia Cửu Đã đợi rất lâu rồi Bọn họ thật sự đã kết hôn rồi Nhưng mà anh muốn sẽ tống như Những nghi thức cần có Người khác có Tất nhiên cô phải có nhiều hơn Công bố tin tức kết hôn Họ sẽ đi đến giai đoạn tiếp theo trong đời Cũng phải đối mặt với nhiều điều hơn Nhưng mà ít nhất Thì anh có thể công khai nắm tay Tống Như Không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì Đây là chuyện khiến anh vui vẻ Tống Như đã trở thành một phần trong cuộc đời anh Cô chính là một phần không thể thay thế Ban đêm Đèn nhà họ Tống sáng trưng Tống Như đang xem tạp chí trong phòng khách Ông quản gia ôm một hộp quà Về ngoài tinh xảo bước vào Cô chủ Đây là quà mà Tổng Giám đốc Dương Của Tập đoàn Đại Thiên đưa đến Nói là muốn tặng ông cụ Thế nhưng bây giờ ông cụ đang ở phía nam Cô xem Đưa cho tôi Tống Nhu nghe thấy bốn chữ tập đoàn Đại Thiên Thì trong mắt xẹt qua một tiên lạnh lẽo Ông chủ quản ra gật đầu Đặt hộp quà lên bàn trà Chuẩn bị xoay người đi ra ngoài Nhưng mà Tống Nhu gọi ông ta lại Gần đây sức khỏe của ông không tốt Không nên để ông phiền lòng về những chuyện này Có một số chuyện không cần nói cho ông biết Tôi có thể tự xử lý chú hiểu chứ Ông quản ra gật đầu Đã hiểu cô chủ Được đi làm việc đi Sau khi Tống Nhu nhìn ông ta ra khỏi phòng khách Một hộp quà ra Bên trong có chứa một ít đường và bưu thiếp Còn có ảnh chụp Giữa Tống như và Dương Gia Cửu Tống Nhu mở ta đôi mắt Lập tức hiểu ý của bọn họ Đây là Dương Gia Cửu muốn thông báo Thông báo với nhà họ Tống Bọn họ chuẩn bị kết hôn rồi Chẳng lẽ nhà họ Dương Thật sự chấp nhận một nữ diễn viên vào cửa sao Hay là Tống như đã mang thai Bọn họ có con nên mới cưới Cho dù thế nào thì tâm trạng của Tống Nhu Cũng không ổn Cô ta trực tiếp gạt bỏ hộp quà kia Bực bội ngồi trên ghế sofa Là thiên kim nhà họ Tống Cô vẫn luôn không thèm xinh líu qua lại Với những người trong showbiz Bây giờ muốn biết sự thật trong chuyện này Thì phải hỏi mộ vũ hình rồi Nghĩ vậy cô ta bấm số điện thoại Của mộ vũ hình Lần trước sau khi rời khỏi nhà họ Tống Hai người đã trao đổi số điện thoại Chỉ là một Tống Nhu kiêu căng như cô ta Thì chắc chắn là không chủ động liên lạc Hẹn đối phương đi cà phê Mộ vũ hình cũng nhận ra được Tống Như không thích mình Nên cũng không mặt giải liên lạc Tống nhu Mộ vũ hình cũng sửng sốt một chút Tôi muốn hỏi cô một chút Cô có biết người nào trong showbiz không Có thể hỏi thử Có phải Tống Như và Tổng Giám Đốc Đại Thiên Có phải định kết hôn không Kết hôn Mộ vũ hình không thể ngờ Tống nhu sẽ hỏi chuyện này Sao vậy Có vấn đề gì sao Tống nhu tinh ý nhận ra vấn đề trong lời nói của mộ vũ hình Mấy tháng trước nhà họ Dương đã từng muốn tôi kết hôn với Dương gia cửu mới không bao lâu làm sao anh ta có thể cưới một nữ diễn viên trướcộ Vũ hình nói cũng không nói ra chuyện cô là do Dương gia cửu chọn bừa cô ta cũng không nói sai đúng là Dương gia cửu muốn kết hôn với cô ta chỉ là vì cô ta đến trễ nên chuyện này đã bị gác lại thì ra là vậy Vậy thì cô hãy giữ kỹ người đàn ông của mình nếu như để người khác biết người đàn ông của cô bị một diễn viên cướp mắt Thì mặt mũi nhà họ mộ biết để đâu Mộ vũ hình nhíu chặt mày Anh ấy thích kiểu phụ nữ như vậy Tôi có cách nào chứ Cho dù trong lòng cô ta tức giận Còn ghen tị Cũng biết là Dương Gia Cửu không phải là người đàn ông Mà cô ta có thể mong muốn Ngày đó chuyện xảy ra cuối bữa tiệc Đã khiến cô ta quá mất mặt rồi Người khác đứng cách xa Có thể không nhìn rõ Cô ta đứng đối diện với Dương Gia Cửu Sự chán ghét trong mắt anh Cô ta thấy rõ ràng Được tôi biết rồi Nói xong Tống Nhu bèn cúp điện thoại Cô ta đi đi lại lại trong phòng khách Suy nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào Trở mắt nhìn Tống như lấy Dương Gia Cửu Trở thành mợ chủ nhà họ Dương Không được Cô không thể để chuyện này như vậy Vậy cũng chỉ có một cách Lợi dụng chuyện mộ vũ hình Xích chút nữa kết hôn với Dương Gia Cửu Tống Nhu lập tức phân phó trợ lý thả ra tin tức Thiên kim nhà họ mộ và tổng giám đốc tổng đoàn Đại Thiên Đã từng yêu nhau Hơn nữa đã suýt lấy nhau rồi trợ lý hơi sững sốt. Tại sao? Tôi không thể để Tống Như có cơ hội quay lại nhà họ Tống, cho dù là trả giá đắt đến đâu đi nữa. Tôi hiểu, tôi đi làm ngay. Chỉ là cô ta không biết, Tống Như và Dương Gia Cửu không phải là chuẩn bị kết hôn mà là đã kết hôn rồi. Mấy ngày nay, cảnh quay của Tống Như đã rất ít rồi, để cố điều chỉnh tâm trạng và dần thoát khỏi nhân vật, Dương Gia Cửu sắp xếp cho cô gặp ở cửa. Trong bữa tiệc Dương Gia Cửu chỉ lên sân khấu với tư cách của Tống Như, nhưng hơi thở cao ngạo lạnh lùng trời sinh của anh vẫn không khiến ai có thể bỏ qua. Cũng vì có sự xuất hiện của Dương Gia Cửu mà đoàn phim vô cùng khách sáo với Tống Như, lúc đầu bọn họ vốn không thể vì một vai diễn thứ tư mà đặc biệt gặp một lần. Vì công việc chuẩn bị của đoàn phim đã rất nặng nề rồi, một mặt là nề mặt mũi của tập đoàn Đại Thiên, về mặt khác cũng là vì Tống Như là một diễn viên rất có năng lực. Lần này tham gia vào đoàn phim Tuy chỉ là đóng vai một nhân vật nhỏ Cũng giúp đoàn phim rất nhiều Lần này cảnh phim chúng tôi chọn Chủ yếu ở hai vùng núi hẻo lánh Cô Tống có vấn đề gì không Đạo diễn có hơi lo lắng Dù sao thân phận của người ta Cũng ở mức đó Là người yêu của Tổng Giám đốc Tổng đoàn Đại Thiên Lỡ như trên núi có gì nguy hiểm Hoặc là đại tiểu thư mỏng manh Không chịu nổi khổ cực Thì người chịu khổ sẽ là người trong đoàn kịch Vậy nên ông muốn nói trước thuận tiện thăm dò xem tính tình của Tống Như ra sao. Thì làm sao?" Dương Gia Cử cười hỏi ngược lại, "Tôi đã xem qua kịch bản rồi, không phải là vai diễn nguy hiểm gì, tuy là thời tiết và hoàn cảnh không được tốt lắm, nhưng nếu những diễn viên khác của đoàn phim có thể chịu được thì nhất định Tống Như có thể." Điểm này anh vô cùng chắc chắn. "Tôi chỉ là lo lắng." Đạo diễn nghĩ nhiều rồi, còn nữa, mọi người có thể đối xử với Tống Như giống như những diễn viên khác, chỉ cần là chuyện công việc bình thường. Tôi sẽ không can thiệp, Đại Thiên cũng sẽ không can thiệp." Vừa nói vậy, đạo diễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Tốt lắm, vậy tôi có thể công gia công tư gia tư, bởi vì có Dương gia cử ở đây, mọi câu nói của đạo diễn đều rất dễ dặt." "Vậy thì tốt, lúc đầu tôi vẫn cứ lo lắng, tổng giám đốc Dương cương triều tống như, như vậy thì sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu chứ." Đạo diễn cười nói, "Thật ra là tham ý của Dương gia cử. Tôi đã nói rồi, Chỉ cần là chuyện vào hoàn cảnh công việc bình thường Mà những diễn viên khác chấp nhận được Thì Tống Như cũng vậy Tuy là tôi sẽ đau lòng Nhưng mà nếu là lựa chọn của cô ấy Thì tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ Trong phạm vi khả năng của tôi Tôi sẽ cho cô ấy sự chăm sóc ấm áp nhất Ý của Dương Gia Cửu rất rõ ràng Quay phim bình thường Anh sẽ không can thiệp Nhưng nếu các người dùng thủ đoạn sau lưng ức hiếp Tống Như Vậy thì phải coi chừng Được, Tổng giám đốc Dương yên tâm Hợp tác vui vẻ Sau bữa tiệc Dương Gia Cửu đưa Tống Như đến một nơi Tống Như thấy anh bí bí mật mật Thì cũng không nói gì Cũng không hỏi lại Mãi đến khi cô thấy Bùi Hiền Hiển Ngồi trên ghế sofa Thì mới hiểu được tại sao Dương Gia Cửu Lại đưa cô đến đây Chị Tiểu Như Bùi Hiền Hiền đã được dích chuyển đến Ở một nhà trọ cách biệt thự Lan Đình không xa Sau khi nghe nói sẽ là trợ lý cho Tống Như Thì Bùi Hiền Hiền vui vẻ Cả một ngày một đêm Bây giờ nhìn thấy Tống Như thể bèn đứng lên chạy đến thấy cô ấy có sức sống như vậy, Tống Như nở nụ cười chặt lấy cô. "Ổn cả chứ? Có chỗ nào còn khó chịu không?" "Ổn cả. Hơn nữa bây giờ em còn tập thể dục để lựa sức khỏe, bác sĩ nói sang năm em còn có thể thi được rồi." Bùi Hiển Hiển ngửa đầu, vô cùng cảm động nói, "Em sẽ khỏe mạnh, làm trợ lý đặc biệt cho chị để tổng giám đốc Dương yên tâm, để chị Hi yên tâm." Lúc đầu Bùi Hiển Hiển đang định tìm việc làm, nhưng khi liên lạc với cô ấy, cô lập tức đồng ý. Sức khỏe đã ổn thật chứ? Tống Như cũng chỉ nói chuyện điện thoại với cô, không biết là cô có nói thật hay không nữa. Vâng, Bùi Hiền Hiển gật mạnh đầu. Chị để em làm trợ lý cho chị đi, em thật sự biết cố gắng mà. Em cũng mong chị Hi có thể sinh con nhanh, như vậy em sẽ được ở bên cạnh chị thêm một thời gian nữa rồi. Chuyện này nếu Tống Như cần, cô và chị Hi đều có thể ở lại. Sở Cửu ở cạnh nói, là tổng giám đốc của Đại Thiên. Anh có đủ quyền lực cho nghệ sĩ quyền tự do này hơn nữa người của đại thiên có hai trợ lý cũng không phải là ít Bùi hiền hiền vui vẻ kéo tay tống như lại cẩn thận lí nhìn dưng ra cửu Đúng là chỉ có tống như mà có thể nắm tay xương ra cửu như vậy tôi sẽ để dích đưa lịch trình và tài liệu liên quan đến công việc gần đây của Tống như cô nhanh chóng bắt đầu được xin hứa hoàn thành nhiệm vụ sang sớm hôm sau Bùi Hiển mặc quần áo tươi sáng đến nhà Tống Như và rạng rỡ làm trợ lý đặc biệt cho Tống Như, đương nhiên cô phải ở bên cạnh Tống Như cả ngày, điện thoại di động cũng là đợi lệnh 24 24. Thấy nàng đeo kính mắt, dáng vẻ nghiêm túc, trái lại cũng thật sự có vài phần dáng vẻ trợ lý. "Chị Tiểu Như, chào buổi sáng, em là trợ lý đặc biệt tạm thời của chị." Bùi Hiển Hiển. "Ừ, chào buổi sáng." Tống Như thấy bây giờ cô ấy đã khỏe lại, cơ thể còn khỏe mạnh như thế, Trong lòng vui vẻ thái cô ấy Tống Như nhìn đồng hồ Chị đi thay quần áo Em tự đi loanh quanh trước đi Bùi Hiền Hiền gật đầu Buông tư liệu trong tay xuống Đứng trong phòng khách Tham quan xào huyệt tình yêu của Tống Như và Dương Gia Cửu Bức ảnh nền bóng lưng của quảng cáo mở kia Để ở nơi dễ thấy nhất Thật tốt Bùi Hiền Hiền đứng trước bức ảnh không kìm được mà thở ra Thấy hai người hạnh phúc như thế Người hâm mộ chúng em có thể yên tâm ăn kẹo rồi Cô vẫn luôn là fan trung thành của Tống Như Thấy cô và Dương Gia Cửu hạnh phúc như vậy Cực kỳ cảm khái Chỉ là trong lúc nhất thời Cô lại sẽ nhớ tới anh của mình Bùi Lạc Phong Tuy là nàng cũng rất hy vọng Tống Như Có thể trở thành người nhà của mình Nhưng cô biết rõ Chỉ khi cùng với Dương Gia Cửu Tống Như mới có thể tự do và hạnh phúc nhất Bọn chị thực sự rất hạnh phúc Tống Như thay đổi xong Nhìn thấy Bùi Hiền Hiển Đang đứng trước tấm hình kia Đi tới mỉm cười nói hạnh phúc đến chị phải cảm ơn Bù Làng phong cùng Dương Vũ Mịch Nếu không có bọn họ cũng không có chị của ngày hôm nay đều đã qua rồi Bùi Hiền hiền hít sâu một hơi lấy ra tư thế của trợ lý đặc biệt lấy ra máy tính mang theo bên người ra chúng ta sắp xếp lại một số lịch trình của chị giống như thấy cô ấy nghiêm túc như vậy ngồi xuống ở bên cạnh cô ấy với hợp công việc cùng cô ấy so với chị Hy mạnh mẽ cứng rắn Bùi Hiền Hiiền lại tinh quáái hơn một chút Hơn nữa ý tưởng cũng càng độc đáo mới mẻ hơn Chỉ là không giống chị Hy từng làm trợ lý Và người đại diện nhiều năm Không có nhiều kinh nghiệm như vậy Mảnh vỡ hồi ức sẽ lập tức quay xong Tối mai tham gia Lễ ra mắt nội bộ ám xạ cuồng đồ Tháng sau sẽ vào tổ Cứ như vậy lịch trình được sắp xếp xong Bùi hiền hiền vẽ một cái khung nhỏ bên cạnh Viết nhắc nhở chị Tiểu Như Chú ý nghỉ ngơi Tiếp theo là công khai tin chị vào boss kết hôn Vui hiền hiền vừa nhắc tới chuyện này liền không khỏi kích động. Cuối cùng cũng đến ngày này. Mặt mày Tống Như ngập tràn ý cười. Lúc này cô cũng mới thực sự cảm giác được. Thì ra cô đã thực sự là bà chủ Dương. Hai người sẽ tổ chức hôn lễ sao? Bây giờ còn chưa phải lúc tôi muốn dành điều tốt nhất cho Tống Như chứ không phải một cái nghi thức qua loa vội vàng. Dương gia cửu đi tới, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ ngồi cạnh Tống Như. Dù sao cô ấy đã chạy không thoát. Anh quyết định là được rồi, Tống Như luôn luôn nghe ý kiến của anh, hơn nữa cũng tin tưởng Sương Gia Cửu. Bùi Hiển Hiển vẫn ở bên cạnh, đã thấy hai người thân mật như vậy, cũng không tiện chờ lâu. Em đi xem tài xế đã tới chưa, chị Tiểu Như, chị chuẩn bị xong thì đi xuống lầu nhé. Sương Gia Cửu thấy ánh mắt Tống Như vẫn nhìn theo Bùi Hiển Hiển, vậy nên mở miệng nói, "Yên tâm đi, bác sĩ nói cô hồi phục tốt, sẽ không để công việc ảnh hưởng đến sức khỏe." Vậy là tốt rồi. Nhưng mà em cũng lo lắng, cô ấy còn trẻ như vậy lại làm trợ lý cho em có ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy không?" Rick từng đề nghị với ta, "Cô ấy rất thích hợp bộ phận PA, về sau có thể đến làm ở tổng bộ Đại Thiên, nhưng trước đó cô ấy cần tích lũy một chút kinh nghiệm, ví dụ như làm trợ lý của em." Sương Sa Cửu lôi kéo tay nàng, đôi mắt đen lại, giọng nói lại dịu dàng một chút. Quà tặng đã được đưa đến nhà họ Tống nhưng chưa có hồi âm, anh nghĩ có thể ông của em còn chưa biết chuyện này. Dương Gia Cử bằng lòng làm đến bước này, đã là nể tình Tống Như cùng nhà họ Tống có quan hệ máu mủ. Dù sao bọn họ nhiều năm không quan tâm đến chuyện của Tống Như, làm cho cô chịu khổ nhiều như vậy, chuyện này anh sẽ không dễ dàng quên. Ừ, em biết rồi, Tống Như tựa vào trong ngực anh. Cô biết rõ trong quan hệ nhà họ Tống phức tạp, mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt của mình, mà cô cũng đã sớm quyết định cả đời này sẽ không qua lại với nhà họ Tống nữa. Đây chỉ là chuyện tiện tay mà làm thôi Gia Cửu Thực sự việc bây giờ em cảm giác Như đang ở trên mây vậy Làm gì cũng đều không cảm thấy thật Có thể biết đến anh gả cho anh Làm em cảm thấy giống như một giấc mộng Em xứng đáng Dương Gia Cửu chỉ nói ba chữ này Khẽ hôn cái chán của cô Giấc mộng này sẽ theo em cả đời Nếu có kiếp sau Như vậy giấc mộng này sẽ là đời đời kiếp kiếp Bạn gái thân mật kia Của Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu từng cùng người nào đó đính hôn Thậm chí có thể đã lén kết hôn Diễn viên cuối cùng vẫn vô duyên với mộng nhà giàu Tống Như và Tập đoàn Đại Thiên Cắt đứt quan hệ Khi tất cả mọi người đều nghĩ là Tống Như Được Dương Gia Cửu yêu thương Mà bọn họ sẽ có kết quả Bỗng nhiên lộ ra rất nhiều tiêu đề tin tức Sau khi nhấn vào Thấy Dương Gia Cửu sẽ lấy thiên kim tiểu thư nào đó Đối tượng kết hôn không thể nào là Tống Như Lần này người hâm mộ của Tống Như Hoàn toàn sụp đổ Đến cùng là ý gì Lẽ nào đều là giả Nhà giàu đều có lòng dạ độc ác như vậy sao Vì quyền lợi địa vị Có thể không để ý đến tình cảm Bố Dương thực sự sẽ làm như vậy sao Vì một cái thiên kim tiểu thư gì đó Từ bỏ tống như nhà chúng ta Không phải không muốn Mà cũng có người cho rằng Dương gia cửu làm như vậy Căn bản không sai Dù sao anh là đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng Hơn nữa vị kia thiên kim tiểu thư kia Có lẽ cũng xinh đẹp Tập đoàn Đại Thiên nếu muốn tiếp tục phát triển, đám cưới thương nghiệp là một trong những cách tốt nhất. Dương Gia Cửu không có lý do gì, vì một diễn viên hay là tình yêu đích thực gì đó mà từ bỏ cuộc sống huy hoàng. Lúc này Đại Thiên đã nghe thấy tin đồn, bởi vì Trần Viễn đi trị hi về nhà, cho nên mọi chuyện giao dịch toàn quyền xử lý. Tổng giám đốc Dương không phải là mấy người trong Thủy khắc hỏi dò, điều tra được tin đồn từ đâu ra chưa. Trong đầu Dương Gia Cửu xuất hiện một cái tên Lúc đó trong nhà ép hôn, tôi để Trần Viễn chọn bừa một người, đồng thời gọi điện thoại nói, có thể lập tức làm thủ tục kết hôn. Kết quả là cô ta đến muộn, vẻ mặt Dương Gia Cửu vô cùng lạnh lùng, tình huống chỉ đơn giản như vậy. Dích gật đầu, chuyện này anh ta đã từng nghe thượng quan lệ nói, vì vậy cười một cái nói. Như vậy có nghĩa là từ nhà họ mộ truyền tới. Dương Gia Cửu nhạt nhạt lắc đầu đứng dậy nói, cũng không nhất định. Chuyện này đúng lúc xảy ra sau khi anh tặng quà đến nhà họ Tống. Không khỏi quá trùng hợp rồi. Hơn nữa, nhà họ mộ biết rõ tình huống của anh. Vì sao còn làm ra hành vi tự dứt lấy nhục này? Không thể nào nói nổi. Vậy ý của anh là tôi thấy chuyện này có quan hệ với nhà họ Tống. Sau khi tôi vừa mới cho người qua nhà họ Tống, thì xuất hiện tin tức này. Có lẽ là nhà họ Tống biết được từ đâu đó là tôi từng chọn bừa muốn cưới mộ vũ hình. Nhưng mà Nhà họ Tống làm như vậy có mục đích gì? Dịch có chút khó hiểu, vì ngăn chặn Tống Như kết hôn với Dương Gia Cửu, nhưng Tống Như là người nhà họ Tống, việc gả cho Dương Gia Cửu cũng có lợi ích cho nhà họ Tống. Bạn họ không có lý do để làm như vậy. Ánh mắt Dương Gia Cửu càng thêm âm trầm, e rằng bọn họ hiểu lầm ý của tôi, cho là chỉ muốn kết hôn với Tống Như chứ không phải là đã kết hôn rồi. Bọn họ làm như vậy là chủ động chọc đến tôi. Chuyện này đang sôi nổi trong giới nghệ sĩ. Ánh mắt của mọi người nhìn Tống Như cũng thay đổi Cảm thấy cô mãi mãi Không vào được cửa nhà họ Dương Cuối cùng rơi vào kết cục Cả người cả của đều chẳng còn Đến khi Dương Gia Cửu chính thức kết hôn Sẽ đá bay cô Cô cũng sẽ không còn chỗ đứng trong showbiz nữa Tôi thấy bài viết lần này Đàng hoàng hẳn hoi Lần này không chừng Tống Như Nhưng không phải Tổng Giám đốc Dương thật sự thích cô ta sao Lần nào cũng tới đoàn phim Cho dù thích thì thế nào Có bao nhiêu người được gạt vào nhà cao cửa rộng làm phu nhân Chỉ là khuôn mặt cô ta đẹp Đến khi có đối tượng thích hợp hơn Dĩ nhiên phải chia tay Đến lúc đó tùy tiện viết một dòng trạng thái Nói tình cảm không hợp gì đó Cuối cùng chịu đau đớn cũng chỉ có mình Tấu Như Được rồi, nó nhỏ chút Vài diễn viên đóng vai phụ trong đoàn phim thảo luận Giọng cũng không hề nhỏ Ngay cả người chỉ toàn đọc sách hẳn nhất Cũng nghe được một ít tin tức Tìm một cơ hội hỏi tống Như chuyện trên tin tức kia, hai người dự định xử lý thế nào? Tin tức gì?" Tống như ngẩng đầu hỏi. "Nói là tổng giám đốc Dương đã kết hôn với người khác, sắp chia tay với cô." Hàn Nhất trực tiếp nói. Lần đầu tiên anh ta quan tâm chuyện của người khác ngoài công việc. Giới nghệ sĩ mỗi ngày đều có tin tức kỳ lạ, chúng tôi vẫn đang rất tốt, cảm ơn đã quan tâm." Tống Như nở nụ cười ôn hòa, vẫn hòa bình giống như lúc bình thường. "Được, đã nói như vậy, vậy nhất định không có việc gì." Bề mặt này, Hàn Nhất cho rằng Tống Như luôn là một người phụ nữ có chính kiến, nếu như Dương Gia Cửu không phải thật tâm yêu cô, cô cũng sẽ không chào đi nhiều như vậy vì đối phương. Trong lòng Tống Như ấm áp, mặc kệ lúc cô vào đoàn phim, thái độ Hàn Nhất có khó chịu đến đâu, bây giờ bọn họ cũng xem như thầy trò, mỗi ngày cô đọc kịch bản ở nơi này, đọc quyển sách Hàn Nhất đưa tới, khi cô không hiểu còn có thể đi hỏi anh ta. Từ trình độ mà nói, kỹ năng diễn xuất của Tống Như tiến bộ nhanh chóng, Đều có liên quan đến người thầy ảnh đấy này Cảnh kế tiếp Người cậu đoàn làm phim la lớn Hàn nhất cởi áo khoác xa Đi vào phim trường Bùi hiền hiền đội mũ lưỡi chai ở bên cạnh Giót cho Tống Như một chén trà nóng Bởi vì tin tức ác ý này Cô bỗng tức giận mất một lúc lâu Đợi cô điều chỉnh tốt tâm trạng lại trở Nên vui vẻ Cô biết Tống Như không muốn thấy cô lo lắng Vì vậy Bùi hiền hiền bèn nhẹ dọng phân tích Người phía sau chuyển ra tin tức này Nhất định không biết quan hệ thực sự của chị và Bố Dương. Nếu không sao lại làm ra chuyện ngu ngốc này? Đến lúc đưa ra ánh sáng, chẳng phải chị vẫn là vợ chủ nhà họ Dương sao? Những người đó thật là, hơn nữa Bố Dương cứ trêu chị như vậy, chắc bây giờ đã bắt đầu xử lý họ rồi. Tống Như bị vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy chọc cười. Nếu chị ở đây, nhất định sẽ mắng kẻ đứng sau kia 1000 lần. Tống Như gấp kịch bản trong tay lại, đứng lên hoạt động nói: "Chị giờ đi mấy ngày?" Hơi nhớ chị ấy rồi Nếu như chị ấy biết em làm việc tốt như vậy Cũng sẽ rất vui vẻ Tống như không bị tin tức này ảnh hưởng Cho dù người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào Tống như cũng không hề giải thích một chữ Cô tự biết cô và Dương Gia Cửu xảy ra chuyện gì Như vậy đã đủ rồi Chuyện tình cảm thì cần gì phải giải thích với người ngoài Chỉ là bọn chó săn lại bắt đầu rụt dịch Cảm thấy đây là một tin tức vừa nóng vừa lớn Một hai tên còn trả trộn vào đoàn Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ quay Cho nên tỉ bá Trực tiếp cho Tống Như nghỉ ngơi Cảnh quay của cô cũng chỉ còn vài cảnh Đợi sau khi chuyện này qua đi Rồi quay tiếp cũng không sao Nếu không chó săn quấy dày cực kỳ ảnh hưởng Đến tiến độ của đoàn phim Tống Như suy nghĩ một chút Cảm thấy tỉ bá nói có đạo lý Nghe lời đạo diễn rời khỏi đoàn phim Tống Như đi rồi Ta vừa mới thấy trợ lý của cô ta gọi tài xế đến Đến nước này rồi còn tâm trạng nào mà quay phim Lúc đầu còn cho là cô ta Là người thích hợp nhất làm người phụ nữ Của Tổng Giám đốc Dương Không ngờ tới cuối cùng Vẫn rơi vào kết cục thế này Đến cùng vẫn là thiên kim tiểu thư tốt hơn Nếu không rất dễ bị coi thường Cho dù cô ta thực sự vào được cửa nhà họ Dương Cũng sẽ bị mọi người cô lập Cô lập Bùi hiền hiền mang đi nước trở lại Vừa bạn nghe được những lời này Ngay lập tức nổi giận Cô nói cái gì đó Mọi người nói chuyện có bằng chứng không? Ở góc này nói không ngừng. Bên ngoài đã chuyển khắp nơi. Nói tống như đã bị Giang Tổng vứt bỏ. Bởi vì hắn đã kết hôn với Thiên Kim Tiểu Thư rồi. Ta nói sai không? Vị diễn viên nhỏ đứng lên châm chọc bùi Hiển Hiển trắng trợn. Một trợ lý tạm thời mà thôi. Còn muốn lên mặt ai? Cô? Hiển Hiển, làm sao vậy? Tống như gọi cô ấy lại. Sau đó tự mình xoay mình lại nhìn diễn viên kia. Ở chỗ này, tôi xem cô như đồng nghiệp. Cho nên không nói cô như vậy Thế nhưng làm người nói ra thì phải chịu trách nhiệm Nếu không mãi chỉ là thế thân Không chỉ là đóng phim Cuộc sống của cô cũng chỉ làm nền cho người khác Diễn viên đóng thế kia lập tức la hét Giọng nói rất lớn Rõ ràng đã bị người ta đá Còn ở chỗ này mà dọa ai Chỉ là lúc này Một bóng người cao lớn vừa vặn từ ngoài cửa đi tới Đây chính là nguyên nhân Tống Như Trở lại tìm vui hiền hiền Bởi vì Dương ra Cửu Cố ý tới đón các cô Anh trực tiếp đi tới bên cạnh Tống Như Nhìn hai người kia Sau đó kéo tay Tống Như Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Cùng sóng bước rời đi Bùi hiền hiền rời đi ngay lập tức Dương gia cửu sắp xếp tài xế đưa cô về Còn anh trực tiếp dẫn Tống Như Ngồi lên chiếc xe máy bách phiên bản giới hạn kia Khi họ bước ra khỏi trường quay Hai diễn viên phụ đúng lúc trông thấy Khiếp sợ không thôi Không phải họ đã chia tay rồi sao Động tác thân mật như vậy Chắc chắn là chưa chia tay Bọn họ đứng từ xa Nhìn chiếc xe rời đi cúi đầu đi vào trường quay Ai cũng không có đủ tự tin Đi khiêu khích đại thiên đâu Nếu không Chẳng khác nào không thể tiếp tục lăn lộn Trong giới giải trí nữa Người trong đoàn phim đều nói thế sao Giọng nói Dương Gia Cửu hơi lạnh lẽo Sự lạnh lẽo đó không phải dành cho Tống Như Mà là cho cách làm quá đáng của những người đó Không có Tống Như lắc đầu Ừ Dương Gia Cửu lên tiếng Ánh mắt tràn đầy u ám và tức giận Anh đang cực lực kiềm chế Thế nhưng những người đó không nên đi chọc giận anh Hiện tại chuyện này có đầu mối chưa? Tống như nghiêng đầu nhìn Dương Gia Cửu Em cảm giác Đây không giống cách làm của mộ vũ hình Cô đã từng gặp mộ vũ hình một lần Mặc dù đó là một thiên kim tiểu thư Kiêu căng ngạo mạn Nhưng không đến mức làm ra chuyện Không có đầu óc thế này Lúc Dương Gia Cửu mới kết hôn với cô Mà mộ vũ hình trở thành người bị vứt bỏ Cho dù cô ta không có tự trọng cũng sẽ không lấy danh dự nhà họ Mộ ra để đùa giỡn, bởi vì cô ta hiểu sợ hơn bất cứ ai rằng Dương Gia Cửu không thích cô ta. Nếu như tin tức đúng là do nhà họ Mộ tung ra, vậy thì khác nào muốn chết đâu. Như vậy, kẻ khả nghi cũng không khó tìm ra. Chuyện này anh sẽ xử lý, em có thể không hỏi được không? Dương Gia Cửu thật sự không muốn nói ra kẻ tình nghi nhất là ai. Anh biết, nếu một ngày Tống Như phát hiện ra nhà họ Tống giở thủ đoạn sau lưng Cô nhất định sẽ không chịu nổi đà kích đó Mà anh Điều anh không muốn nhìn thấy nhất Chính là thấy cô đau lòng Tống như lúc này càng thêm xác định suy nghĩ của mình Nếu không phải là bọn họ Anh sẽ không để ý đến cảm nhận của em như vậy Sa cửu Em hiểu rõ cách làm của những người đó hơn anh Em không sao Bởi đây cũng không phải là lần đầu tiên Bọn họ làm như thế Dương Sa cửu nhẹ nhàng cầm tay cô Hy vọng có thể cho cô ấm áp Anh bây giờ thực sự không muốn em thông minh như vậy trong chuyện này, em có thể ngốc nghếch một chút. Em thông minh là chuyện rất tốt, như thế em có thể biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra, sẽ không bị người ta gây xích mích, không hiểu lầm anh, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta là bọn họ đánh giá thấp chỉ số thông minh của em. Tống Như kiên định nói, một chữ em cũng không tin. Bọn họ sợ em kết hôn với anh, trở thành con dâu nhà họ Dương thì sẽ có lối quay về nhà họ Tống. Vậy sao? Nếu là như thế Anh cũng có một biện pháp không tồi. Đôi môi mỏng của Dương Gia Cửu hơi nhích lên, tay nắm tay lái xiết chặt. Anh sẽ giải quyết xong chuyện liên quan đến nhà họ mộ. Nếu như không phải mộ vũ hình nói chuyện này ra ngoài, người nhà họ Tống sao có thể biết được? Lúc về đến nhà, Dương Gia Cửu ở trong thư phòng bấm số điện thoại của Thụy Khắc. Tôi muốn cách liên lạc với ông cụ Tống. Tổng giám đốc Dương, anh muốn làm gì? Tạm thời giữ bí mật. Trước đây, khi Tống Nhu đến tìm Tống Nhu, đã nhắc tới, bởi vì ông cụ Tống ở nhà đã từng nhắc đến tên Tống Như, cho nên khiến cho cô ta sợ hãi, cô ta nghĩ rằng có thể ông cụ nhớ Tống Như, có thể để cho Tống Như trở lại nhà họ Tống, cho nên cô ta mới có thể hoảng hốt muốn ngăn miệng Tống Như lại như thế. Hiện tại, anh sẽ cho ông cụ Tống biết, Tống Như ở bên ngoài phải chịu bao nhiêu tủ thân và điều tiếng xấu xa, hơn nữa, anh chỉ đứng trên lập trường là chồng Tống Như nhắc nhở mấy câu mà thôi. Nửa tiếng sau, Tại khu nghỉ dưỡng phía nam thành phố, ông Cụ Tống ngồi ở bờ sông Thả Cần Câu, trợ lý bên người sau khi nhận được điện thoại, liền đi đến bên cạnh ông. Chủ tịch, Tổng giám đốc Đại Thiên Dương Gia Cửu tìm ngài. Ừ, ông Cụ Tống đưa tay cầm điện thoại di động, cho trợ lý một ánh mắt, trợ lý hiểu ý liền lập tức lui xuống. Ông Tống xin chào, Dương Gia Cửu chủ động mở lời, trong lọc nói lộ ra chút lạnh lẽo. Tôi biết quan hệ của anh và Tống như... Có chuyện gì thì nói thẳng đi Ông cụ Tống cũng không xấu giếm Ông không muốn kích động đến cá trong sông Dương Gia Cửu cũng không vì lời nói Có tính áp bách của ông cụ Mà hoảng loạn Anh từ đầu đến cuối Vẫn duy trì thái độ không kiêu ngạo Không xỉm nịnh Vững vàng không phân cao thấp với ông cụ Tống Anh không nói thì tôi nói trước vậy Vòng giải trí là nơi như thế nào tôi không rõ lắm Nhìn cái vũng nước trong giới đó quá sâu Cháu gái tôi Ở chỗ của anh cũng không có được tình cảm chân thành Tâm trạng Dương Gia Cửu không một chút gợn sóng Chỉ hỏi một câu Hôm trước tôi cho người đến nhà họ Tống Tặng một món quà Ông Tống đã nhận được chưa Quà Tôi tặng một bức hình Tôi và Tống Như chụp chung Thực ra tôi và Tống Như đã nói chuyện cưới gà rồi Cho nên muốn báo tin tốt này cho nhà họ Tống Thế nhưng khi tôi cho người đi tặng quà Lại rộ lên tin đồn tôi muốn cưới cô chủ nhà họ mộ Ông cụ Tống không trả lời Chỉ xếp chặt cần câu Dương Gia Cửu nói tiếp Tôi không muốn phủ nhận chuyện tôi quen biết cô chủ nhà họ mộ, nhưng chuyện này là hoàn toàn hiểu lầm. Hơn nữa, chuyện đã qua lâu rồi. Hiện tại Tống Như mới là người phụ nữ duy nhất tôi quan tâm. Tôi không muốn để cho bất cứ kẻ bên ngoài nào có cơ hội làm tổn thương cô ấy, bao gồm cả nhà họ Tống. Tống Như không có nhà họ Tống vẫn có thể sống tốt. Trong mắt tôi, cô ấy là bảo vật vô giá. Giọng điệu dương gia cửu từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản. Anh nói rất rõ ràng quan hệ từ trong ra ngoài Vì sau khi anh tặng quà Thì tin tức này lại nổ ra Trong nhà họ Tống nhất định có kẻ sợi trò Tên nhóc này Ông cụ Tống hư một tiếng Bây giờ cậu đang chất vấn tôi sao Tôi chỉ đang bàn việc Nếu như mạng phạm xin ông Tống thứ lỗi Tôi chỉ là muốn bài tạo lập trường của mình Tôi sẽ không bỏ rơi Tống như Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời Mặc kệ cô ấy là cháu gái của ai Với tôi mà nói Cô ấy chính là cô ấy Nói xong xương gia cửu cúp máy Ông cụ Tống nhú mày gọi trợ lý tới Đưa tin tức gần đây của Tống Như cho tôi xem Lập tức chuẩn bị xe Quay về Hiệu suất làm việc của trợ lý rất nhanh 5 phút sau Ông cụ Tống nghe nói chuyện quả tặng kia Hơn nữa còn bị Tống Như cản trở Còn nhìn thấy được tin tức này trên báo chí Khốn nạn Cháu gái của Tống Thế Hải tôi Lại bại hoại bởi bình hoa nhà họ mộ kia sao Cháu gái của tôi Có thể để cho bọn họ nói linh tinh sao Chủ tịch, ngài đừng để bị trọc tức. Lúc này ông cụ Tống mới hiểu được, vì Sang Xương Giang Cử lại gọi điện thoại cho ông. Khá lắm thằng nhóc, đã sớm nghi ngờ là do người nhà họ Tống làm, lại còn cố ý đá quả bóng này sang cho tôi. Chủ tịch, cô cả chắc sẽ không làm chuyện này đâu, trong này có phải có hiểu lầm gì rồi không? Ông cụ Tống nâng tay lên, bây giờ cũng mất hết cả hứng thú câu cá. Phân phó vệ sĩ thu cần câu lại, chắp tay sau mông, đi đến bãi đậu xe. Cậu ta có thể phát triển cái công ty kia Thành một đế chế giải trí Chắc chắn không phải sao may mắn Cậu ta đã chắc chắn cho nên Mới có thể trực tiếp tìm tôi như thế Hơn nữa cậu ta cũng là đang thử thăm dò tôi Trợ lý cúi đầu Cũng không nói chuyện thay Tống Nhu nữa Tống Nhu Ông cụ Tống nhìn bởi sông mênh mông Vô bờ lắc đầu Tham vọng là điều kiên kỵ nhất của thương nhân Nó nếu như không buông bỏ được chuyện này Thì sẽ trở thành vướng mắc khó giải Nhà họ Tống nếu như sao cho nó Sẽ không ổn Cô Tống Như từ xưa đến nay sẽ không để ý Cô ấy rất khoan dung Cũng rất thông minh Cô ấy biết bảo vệ mình như thế nào trong hoàn cảnh xấu Vì thế mới rời khỏi nhà họ Tống Nửa câu nói sau Trợ lý không dám nói Mà chỉ càng cúi thấp đầu hơn Ông cụ Tống lắc đầu Đều là lỗi lầm của người đi trước Thì vì sao phải để những đứa trẻ này trả đây Ông được trợ lý đỡ ngồi lên xe Quay về nhà họ Tống Dương gia cửu Xử lý xong một chuyện thì lại mở cuộc họp video Đợi đến lúc anh bước vào phòng Thì nhìn thấy Tống Như Đang ngồi trên giường đọc sách Dương Gia Cửu bước qua Vừa lúc Tống Như lật một trang mới Sáng vẻ của cô rất yên tĩnh Đang đọc gì vậy Một quyển tiểu thuyết khá thú vị Anh bận xong rồi sao Tống Như nói xong đặt quyển sách xuống Nắm lấy tay của Dương Gia Cửu Vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi Em mệt rồi Được Dương Gia Cửu thoáng có chút cảm động Bình thường đóng phim có bận hơn thì Tống Như cũng không nói qua một chữ mệt, nhưng hôm nay, sau khi cô tắm rửa và nằm trong vòng tay của Dương Gia Cửu, trầm lắng mà say giấc nồng rồi. Gia Cửu nhìn cô đã ngủ say, lại bỏ ý định trong lưỡi ra mắt ngày mai công khai hôn nhân của hai người. Anh muốn biết nhà họ Tống và nhà họ Mộ sẽ còn thủ đoạn gì mà chơi dùng. Đêm ấy, ông cụ Tống vội vã quay về, khiến người nhà họ Tống rất kinh ngạc. Ngoài đứa con nhỏ du học ở nước ngoài, thì cha Tống và phu nhân Tống cũng là mẹ ruột của Tống Như từ từng hai xuống. Bà tưởng rằng ông cụ Tống có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngoài vợ chồng Tống Như cũng vội vàng đến. Bà, muộn như vậy, người còn quay về trong đêm. Cha đường có chút lo lắng nói. Có phải không thoải mái ở đâu không ạ? Ông cụ Tống ho một tiếng rồi vỗ mạnh sofa nói. Ta còn chưa già đến mức như vậy. Sau đó, ánh mắt sắc nhọn của ông nhìn qua Tống Như. nhu có phải cháu có đồ muốn đưa cho ta? Lúc này Tống Nhu mới nhớ lại sự việc ấy Ông nội cháu không Ta còn chưa nói là việc gì Thì cháu đã bội vàng giải thích Có vẻ người ta cũng không có sự oan cháu Ta hỏi cháu Đồ đang ở đâu Ông cụ Tống không nghĩ đến Tống Nhu đến bây giờ Vẫn dễ kích động như vậy Sắc mặt của Tống Nhu khó khỏi hết sức Giữa ánh mắt kinh ngạc của cha Tống mẹ Tống Thì cô ta quay người về phòng ngủ Lấy ra hộp quả đó Ta không muốn mở Cháu nói đây là thứ gì Đây là lễ vật mà tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên Dương Gia cửu tặng. Bên trong là một tấm ảnh chụp chung của anh ta và Tống Như, hình như muốn nói cho chúng ta biết bọn họ đã kết hôn rồi. Ông cụ Tống nhắm hai mắt, trong giọng nói đè nén sự tức giận. "Thế cháu có biết, vào ngày thứ hai họ tặng lễ vật thì chuyện trên báo đã đăng tin Dương Gia cửu và người khác kết hôn, cháu dám nói chuyện này không liên quan gì đến cháu không?" Ông nội. Tống Như biết không thể giấu được nữa, cả người đều sụp đổ. Chỉ là không ngừng gọi hai tiếng ông nội chồng cô ta ngồi bên cạnh đỡ khó hiểu nhìn ông cụ Tống bà to của ông cụ tống dùng lực nện trên nền đất ta phải nói bao nhiêu lần hai cháu là chị em mà cháu lẽ hết lần này đến lần khác hại tống như. như vậy có gì tốt với cháu ông nội xong lại khẳng định là do cháu làm ta đã hỏi qua trợ lý của cháu ngay chuyện xảy ra thì anh ta đã nói với ta rồi cháu không muốn tống như sống tốt và cả cho một người đàn ông có quyền có thế Nên mới tung tin đồn, cháu muốn giữa hai người họ xảy ra hiểm khích, vì thế cháu với em ruột của mình cũng không chút lưu tình. Cháu càng ngày càng khiến ta thất vọng, ta sẽ không bao giờ ra bí phương của nước hoa nhà họ Tống cho một người không có đức. Ông cụ Tống về mặt nghiêm nghị, được trợ lý dìu về phòng, buồn ba lâu như vậy, ông cũng mệt rồi. Trong phòng khách, cha Tống kinh ngạc nhìn con gái của mình. Mưu à, dù nó thế nào thì nó cũng là em gái con liên quan đến danh dự của nó. Sao con lại có thể làm như vậy Em gái À Các người nói thật dễ nghe Cô ta là người bị nhà họ Tống đuổi đi Tôi không nhận Tống Nhu hét lớn Âm thanh vô cùng khàn Rồi cô ta rơi nước mắt mà quay về phòng Chồng cô ta vội vàng nói Con đi xem cô ấy Rồi theo Tống Nhu về phòng ngủ Bà Tống ngồi trên sofa mệt mỏi vô cùng Nhìn vợ mình lộ ra sắc mặt ái nái Thì ông biết Tống như ở bên ngoài Đã phải chịu khổ nhiều như thế nào Nhưng ông lại không thể đón đứa con ông yêu nhất về nhà Mẹ Tống đè nén sự tủi thân Đến muốn khóc rồi chỉ lặng lẽ lên lầu Cho dù Tống Như nhìn bà thế nào Nhớ bà như thế nào Thì bà vẫn như cũ nhớ mong cô Dù sao bọn họ cũng là mẹ con ruột máu mủ ruột già Bà thấy Tống Như chịu oan ức Nhưng lại không thể làm được gì Bà đã đau đến mức không còn cảm giác rồi Nhưng dù sao Tống Như không biết Nhà họ Tống vì cô mà ồn ào đến mức này trong buổi giám mắt nội bộ của ám dạ cuồng độ, Trịnh Viên Chính và diễn viên phụ gặp nhau, Tống Như là diễn viên nữ thứ tư cũng có tên trong buổi giám mắt này, vì lời đồn bên ngoài nên tổ kịch rất cẩn thận mà chăm sóc cô. Vì sao sau khi Tống Như thay thế vị trí nữ chính của Trần Tầm lại không nhận vai nữ chính của bộ phim lớn mà lại nhận một vai nữ 4, có phải vì Dương Gia Cử đã chia tay với cô, đang lạnh nhạt với cô, thậm chí có người nói, ngày mà Tống Như hoàn toàn bị Dương Gia Cử vứt bỏ, là ngày cô bị thiên kim tài phiệt hành hạ đến chết. Coi như bọn họ chỉ là liên hôn thì chắc chắn cũng không thể dung thứ cho sự tồn tại của Tống Như. Tống Như mặc một chiếc váy trễ ngực xuất hiện trong ống kính của phóng viên, cử chỉ hành động vẫn đẹp như cũ, lại thêm tạo hình hôm nay của cô thiên về gợi cản nên mọi người đều đang đoán bị nam sĩ nào có mặt ngày hôm nay sẽ trở thành hắc kỵ sĩ của cô. Giới tiếp theo thì thấy Dương Gia Cửu xuống xe theo sau Tống Như Dương Gia Cửu đến cùng với cô Phóng viên đều đơ rồi Tôi không nhìn nhầm chứ Thực sự là Dương Gia Cửu Một phóng viên khác cầm máy chụp ảnh chụp liên tục bài tấm Không phải hai người bọn họ chia tay rồi sao Phản ứng của phóng viên đã nói rõ tất cả vào lúc hai người tiếp tục đi vào trong Thì Dương Gia Cửu kéo tay của cô Trong ánh mắt của tất cả mọi người Anh nói thầm bên tay cô Hôm nay em muốn nói gì cũng được Một ánh mắt thôi Là tống như đã hiểu ý của anh Chỉ là cô nghĩ Cô có thể lập tức công bố sự thật bọn họ đã kết hôn. MC nhìn thấy nhịp bước của hai người không nhanh nên cầm micro thúc giục. Tổng giám đốc Dương, hoạt động sắp bắt đầu rồi nên bây giờ mời Tống Như nói trước với chúng tôi hai ba câu. Dương Gia Cửu, rất thân sĩ mà rát tay Tống Như dẫn cô lên trên bục, sau đó yên tĩnh ngồi ở vị trí của người đại diện.